nói năm đó lâu ơi là lâu ước chừng là thời tam quốc tranh thiên hạ có vị bác học đa tài r i a cát khổng minh tiên sinh trốn à không ẩn cư nam dương thành ở phía tây ngoại long cương mỗi ngày làm ruộng nuôi gà phiêu diêu tự tại không lo nghĩ nhưng bất hạnh thay khoái hoạt thần tiên chưa bao lâu có vị đại lão gia muốn làm hoàng đế lưu bị đi tìm hắn cuối cùng cũng tìm thấy hắn ở nhà tranh nhỏ bé hắn vì đại lão ra bày mưu tính kế bán mạng tranh đấu giành thiên hạ cúc cung tận tụy rồi qua đời kết cuộc gia cát đại quân sư có lợi ích gì không có chỉ biết người một nhà cơ hồ đều chết sạch mà nay bên trong thành nam dương cũng có một gia đình mang họ kép gia cát nhưng nghĩ đến chín mươi chín lần cũng biết bọn họ tuyệt đối không có dây mơ dễ má gì với gia cát quân sư bởi vì bọn họ không có được sự thông minh cơ chí cũng không có được hùng tài đại lược của g i a cát xưa kia ngược lại bọn họ nam rất thành thật nữ rất đơn thuần không nhiều không ít chính là toàn g i a ngờ nghệch nhưng bọn họ cũng có điểm chung với g i a cát tiên sinh đó là tất cả đều qua đời sớm thật xin lỗi bệnh của lệnh huynh lão hủ vô năng cứu chữa không đại phu đừng nói như vậy thôi ngài là hy vọng cuối cùng của chúng ta nếu ngài cũng nói không được đại ca huynh ấy huynh ấy trước giường bệnh da cát mông mông mười sáu tuổi cứng rắn cắn chặt môi không khóc chỉ d ư ơ n g đôi mắt đáng thương nhìn ông lão dâu tóc bạc trắng đứng trước mặt ăn nói khép nép cầu khẩn bởi vì vị y sư nổi danh khắp thiên hạ này là hy vọng cuối cùng của nàng lão hủ lực bất tòng tâm xin được cáo từ lão đại phù ôm mặt muốn chạy lấy người đại khái cảm thấy nói ra hai từ này quả thật rất mất mặt, hắn thầm nghĩ mau mau trở về hảo hảo chấn định tinh thần một chút. đến tột cùng là y thuật của hắn vẫn chưa đến đâu. hay là hắn già rồi, trí não không còn minh mẫn. ai ngờ hắn mới đi ra nửa bước đã thấy không thể cử động, thân thể ở phía trước. cánh tay trái bị kéo thành góc vuông phía sau đầu, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, thiếu chút nữa tay đã bị đứt. không không không, đại phu ngài không được đi không được đi mông mông cơ hồ dùng toàn bộ thân mình chế tru cánh tay của lão đại phu gầy yếu đánh chết cũng không để hắn chạy xem lại đi xem kỹ một lần nữa biết đâu có thể tìm ra phương pháp trị bệnh lão hủ đã xem rất cẩn thận rồi nhưng ai càng nói càng mất mặt vẫn là tốt nhất nên đi thôi đi thôi lão đại phu lại muốn tháo chạy nhưng bất hạnh thay cơ thể vừa mới động đã cảm thấy toàn thân đau nhói hắn nhe răng trợn mắt quay đầu lại mông mông vẫn là kiên quyết nắm lấy hắn không buông vẻ mặt bi thương không để ngài đi chính là không để ngài đi bằng không lưu lại cánh tay đi xem lại một lần nhìn lại một lần là có thể tốt hay sao đừng nhìn nàng vóc dáng nhỏ bé không có mấy trọng lượng lực lượng chân chính đích thật rất lớn a cùng dáng người cân đối của nàng có chút liên quan thức ăn và o bụng tựa hồ không nuôi cơ thể mà toàn bộ phát triển thành khí lực lão đại phu đáng thương còn dám động cánh tay của hắn thật muốn tặng nàng làm kỷ niệm vô dụng nhìn mấy ngàn mấy trăm lần cũng như nhau thôi thêm một lần thôi đại tiểu thư thật sự lại bao nhiêu lần cũng là vô dụng lão đại phu dở khóc dở cười dùng tay phải nắm lấy tay trái tưởng có thể thu hồi lại cơ thể mình mông mông lại ôm càng chặt vô luận như thế nào không chịu thả ra cánh tay lão đại phu đành phải đứng lên cùng nàng tranh đoạt người ta là kéo co bọn họ là nhổ cánh tay n g ư ờ i tơi ta đi tình hình chiến đấu kịch liệt thế lực ngang nhau khó phân thắng bại đại phu xin ngài xem lại van cầu ngài xem một lần thôi bằng không ta ta quỳ xuống trước mặt ngài ai nàng ta quả nhiên quỳ xuống vì sao lại hạ mình như vậy lão đại phu không biết nên khóc hay cười cũng theo đó ngồi s ổ m xuống không có biện pháp con tin cánh tay đáng thương của hắn còn đang ở trong tay nàng mà đại tiểu thư ngươi chính là quỳ ba ngày ba đêm cũng là uổng phí thời gian lão hủ từ nhỏ đã nghiên cứu y thuật cho tới nay đã sáu mươi năm bao nhiêu chứng bệnh nang y khó trị lão hủ đều có thể thuốc đến bệnh trừ nhưng lão hủ dù sao cũng không phải biển thước cũng có chỗ bất lực nếu không phải vạn bất đắc dĩ lão hủ cũng không nguyện ý thừa nhận loại sự tình đạp đổ chiêu bài này đâu đôi mắt hướng về giường bệnh hắn vừa thở dài vừa lắc đầu lão hủ nhiều nhất cũng chỉ có thể trần đoán lệnh huynh ngũ tạng lục phủ đang dần suy kiệt còn vì sao lại như thế lão hủ thật là tìm không ra nguyên nhân nhưng lệnh tôn cùng nhị huynh lệnh để đề đều chết vì bệnh này ta nghĩ có lẽ là do di truyền đúng không phải hắn y thuật không tinh mà là l ã o tổ tông gia khác gia có vấn đề nhưng ta cùng hai mũi mũi vẫn bình an mông mông phản bác có lẽ bệnh này chỉ truyền cho nam phụ nữ ngược lại sẽ không có gì vì sao các vị đại phu đều chỉ có một câu duy nhất việc này mông mông từ từ chuyển sự chú ý sang giường bệnh vẻ mặt không cách nào tiếp nhận chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ca phụ thân nhị ca để để cùng nhau từ từ từ, từ từ từ từ từ từ từ cả nửa ngày trời nàng cũng không thể nói tiếp nhìn thấy mông mông dung nhan thanh thuần tú lệ cặp mắt ngân ngấn nước bày tỏ biểu tình thê lương bất lực người nhìn thấy lòng có cứng mấy cũng mềm nếu như có thể lão đại phu thật mong có thể đem cái mạng già của mình tặng cho đại ca nàng dù sao ông cũng không sống thêm được mấy năm nữa nhưng đó là chuyện không có khả năng mà hắn cũng thật sự chẩn đoán không ra đại ca nàng rốt cuộc mắc bệnh gì cho dù nghĩ đến bạc đầu cũng không ra cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài thấy thế mông mông không khỏi ngây người mờ mịt tuy rằng người nhà da khác cân não không được mấy vòng văn lộ cũng ít đến đáng thương không chỉ không hiểu được nửa điểm mưu lược kế sách khôn khéo lại càng không có thành thật ngay thẳng không thích hợp việc buôn bán nhưng da khát da chính là dựa vào việc buôn bán kiếm tiền trở nên giàu có thành nam dương không ai sánh nổi thật sự có thể nói là kỳ tích nghĩ đến da khát da từ trước đến nay xây cầu đắp đường cứu tế phát lương thật làm nhiều việc thiện công đức vô lượng hết thảy được trời thương xót cho nên đặc biệt chiếu cố che chở g i a cát g i a cũng mới có thể an an ổn ổn từ một thương nhân nho nhỏ từng bước phát triển trở thành đại phú thương buôn bán tơ lùa, sinh ý càng ngày càng lớn, từ nam c h í bắc cửa hàng hơn mười căn, tài phúc dồi dào không cần làm cũng có của ăn của đề. cho đến một năm trước, vận khí của g i a cát g i a rốt cục cũng dùng hết. ngắn ngủi một năm thời gian, nam nhân nhà g i a cát, phụ thân mông mông cùng ba vị huynh đệ của nàng, giống như đang đồng dạng chạy tiếp sức, không rõ nguyên nhân đột nhiên một người rồi lần lượt một người bị bệnh một người rồi lại một người qua đời đến nay chỉ còn lại có g i a khác đại công tử còn sống thế nhưng cũng chỉ còn lại mấy hơi thở mà thôi mới đầu còn tưởng rằng là do ôn dịch nhưng là trừ nam nhân g i a khác ra cũng không có ai khác mắc bệnh nhưng nếu không phải ôn dịch vì sao không có đại phu nào có thể trần đoán rốt cuộc là bệnh gì có phải thật sự là do di c h u y ể n hay không không cũng không đúng nhưng phụ thân trước giờ cũng không có đề cập qua nếu là chuyện nghiêm trọng thật sự nghiêm trọng cha có thể nào không nhắc nhở không có sao lão đại phu nghi hoặc nhíu mày trầm ngâm một lát như vậy lệnh đường là như thế nào qua đời vừa nhắc đến mẫu thân đôi con mắt mông mông thoảng qua một tầng hơi nước mẫu thân sau khi sinh hạ muội muội thì n g ả bệnh nằm trên giường suốt ngày Soho bản thân đã tìm nhiều vị đại phu đến bắt mày đều nói là sau khi sinh bị nhiễm phong han ki quai là uống bao nhiêu thuốc kung không tay biên chuyển cho đến năm tám ư ơ i hai tuổi mẫu thân từ gia chân đời như vậy có lẽ kung lệnh đường kung có chút quan hệ lao đại phu khâu khi một điểm năm chắc kung không có chẳng những ít h u ậ t không đủ tinh hiện tại ngay cả nói chuyện cũng rất nhát hưng nhìn xem nàng đang nói gì ngay cả mẫu thân cũng có liên quan mông mông kinh ngạc nhìn đại phu một hồi lâu mới chậm rãi hướng ánh mắt về người bên cạnh hôn thê của đại ca ngân hoa tỷ đã khóc đến không còn sức bên ngoài cửa phòng hai muội muội song sinh của nàng tuyết tuyết và sán sán một tả một hữu trốn ở ngoài cửa ngò r i á o r á c hai khuôn mặt nhỏ nhắn vừa lo lắng lại bàng hoàng nhưng cũng không dám tiến vào trong phòng nửa bước không phải mông mông không cho các nàng tiến vào mà là các nàng sợ đi vào lại nghe được tin không tốt ta r ố t cuộc nên làm sao bây giờ mông mông ngập ngừng điều này thấy nàng vẻ mặt luống cuống tận dụng thời cơ lão đại phu khẩn trương đoạt lại cánh tay của mình đỡ nàng đứng lên rồi sau đó chuyển tầm mắt đến bệnh nhân trên giường vừa tỉnh dậy ta nghĩ đại công tử tốt nhất nên chuẩn bị thật tốt miễn cho m ỗ i m ỗ i n g ư ờ i không biết theo ai dù sao các nàng hãy còn nhỏ muốn các nàng gánh vác hết thảy quả thật rất tàn nhẫn muốn người trẻ tuổi đang sống được một người sắp chết an bày hậu sự cho mình còn tàn nhẫn hơn ta biết g i a c á t văn nghĩa thở dài kéo tay m ỗ i mụi mông mông đại ca đi mời trương đại ca đến đây một chút n g a n g a ba tỷ mỗi ngơ ngác nhìn cửa phòng đại ca bị đóng kín lòng thấp thỏm lại bất an còn có chút không biết làm sao đại tỷ tuyết tuyết cùng sán sán ngập ngừng nhìn mông mông muốn hỏi một chút sự tình đại phu chẩn đoán giao sao đại ca gọi trương đại ca đi vào là muốn làm gì nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào chính là không dám hỏi ra lời e nhận được đáp án không muốn nghe cũng may các nàng không dám mở lời hỏi bởi vì cho dù các nàng có hỏi mông mông không thể trả lời cũng không trả lời được đại phu nói bệnh của đại ca không có cách cứu chữa cho nên đại ca kêu trương đại ca đến là để bàn chuyện hậu sự của người việc này có đánh chết nàng trăm ngàn lần nàng cũng không thể mở miệng có lẽ bởi vì nàng quá đơn thuần cảm thấy việc này một khi nói ra sẽ trở thành chuyện đã định mặt khác chỉ cần nàng không nói đại ca vẫn còn một tia hy vọng bất kể hy vọng này mong manh ra sao bất l u ậ t thế nào có hy vọng vẫn tốt hơn áo gối của các m ộ i thêu xong chưa nàng chấn định tinh thần miên cưỡng xuất ra một nụ cười vẫn chưa á còn không nhanh đi hoàn thành đại tỷ kiểm tra thì đừng trách hai gương mặt giống nhau như đúc quay sang nhìn nhau sau đó ngoan ngoan cúi đầu buồn bã trở về khuê phòng thân ảnh các nàng vừa khuất dáng mông mông cả thân người suy sụp nhìn không được lệ hoen đỏ đôi mắt nhưng nàng không dám khóc thành tiếng nước mắt vừa chảy ra liền dùng tay q u ẹ t đi chính là không để nó chảy xuống mông mông vừa lên năm mẫu thân đã ngã bệnh tuy không thông lắm về sự đời thọ căn nhưng lúc ấy nàng luôn túc trực bên giường bệnh tránh cho mẫu thân cảm thấy tịch mịch phụ thân khi đó đã dặn nàng không được khóc trước mặt mẫu thân miễn cho người phiền lòng từ dạo ấy hình thành trong nàng thói quen chịu đựng mặc kệ thương tâm khổ sở đến đâu cũng tuyệt đối không rơi lệ cùng lắm chỉ là vành mắt hơi đỏ một chút mà thôi tựa như như bây giờ con ngươi thoảng đặc màn hơi nước nhưng không có bất kỳ giọt lệ nào rơi ra là nàng không cho phép bản thân mình yêu đuối những người thân xung quanh nàng cứ một năm rồi lại một năm lần lượt qua đời khiến nàng ngay cả thời gian vì họ b i thương cũng không có bởi vì mỗi khi bọn họ vừa mới mới bắt đầu muốn làm tang sự thì lại có một người khác bị bệnh một người tiếp một người thương tâm kinh sợ càng khắc sâu trong lòng ngay cả đại ca thương yêu nhất của nàng cũng sắp phải từ bỏ trần thế nam nhân cuối cùng chủ cột cuối cùng của g i a c h á c i a cũng không còn chịu đựng được bao lâu nữa nàng không muốn cũng không thể lại càng không nguyện buông tha hy vọng nhưng như mông mông nghe tiếng quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy một ánh mắt quan tâm mông mông lập tức chạy tơi úp mặt vào lòng người đó không phải để che giấu nước mắt mà là để tìm kiếm một chút động lực giúp nàng có thể chống đỡ tình cảnh trước mắt tinh tỉ c h ú đại phu c h ú đại phu nói hắn bất lực mông mông đáng thương c h ú đại phu là n g ư ờ i y triều đình đã về hưu ngay cả hắn cũng bó tay muội còn biết phải tìm ai từ khi thân mẫu bệnh nặng qua đời bảy năm dài đằng đẵng ngoại trừ hai muội muội song sinh cũng chỉ có tứ tiểu thư đỗ phủ đô tinh ở sát nhà là c h i kỷ khuê phòng của nàng đô tinh lớn hơn mông mông ba tuổi nhưng rất bướng bỉnh hiếu động cùng mông mông nhu thuật dịu dàng hoàn toàn khác nhau nhưng mà không hiểu sao hai nàng lại rất hợp tính đô tinh rất kiên nhẫn chờ mẫu thân mông mông ngủ say giấc mới đưa nàng ra ngoài đi dạo nếu không thì cùng với mông mông và mẫu thân nàng ngồi tán chuyện vui đùa năm năm trước đô tinh cùng ca ca nàng bái sư học nghề ở núi hoa sơn không nghĩ tới năm năm sau trở về nhà ra các gia gặp đại nạn nam đinh lần lượt chết hết nàng tuy có tâm hỗ trợ nhưng nửa điểm cũng không giúp được trừ phi t ỷ hai mắt t r ầ n chờ nhìn xuống mông mông yếu đuối trong lòng đô tinh ấp a ấp úng vài lần định mở miệng nhưng cuối cùng vẫn là không thốt thành lời nói ra thì có ích lợi gì m ộ i có biết đại ca người tìm trương đại ca làm gì không không biết để t ỷ đoán đô tinh có chút đăm chiêu nhìn cửa phòng đang khép náy giờ của gia cát văn nghĩa đại ca m ộ i hẳn là muốn trước khi hắn chết đem m ộ i g ả cho trương đại ca như thế trương đại ca có thể danh chính ngôn thuật chiếu cố m ộ i cùng tuyết tuyết sáng sáng hai tiểu nữ như vậy hắn mới có thể yên tâm nhắm mắt đem m ộ i gả cho trương đại ca ca ca có thể yên tâm nhắm mắt mông mông thều thào lặp lại bỗng nhiên ngẩng đầu vừa sợ hãi vừa kinh hoàng không m ộ i không muốn tuy rằng mẫu thân khi còn tại thế đã dạy nàng rất nhiều lần đạo lý tam tổng tứ đức ngàn lần nhắc qua tại gia tổng phụ xuất giá tổng phu phu tử tổng tử trong lòng nàng luôn tâm niệm nhất nhất tuân theo đại ca kêu nàng lấy chồng bất luận đối tượng tuổi đã già hay nhi đồng còn nhỏ là thợ may hay đồ tể béo hay gầy yêu thích hay chán ghét miễn là lệnh của đại ca nàng tuyệt không ý kiến nhưng hiện giờ thì không được nếu nàng lúc này ngoan ngoan nghe lời lấy chồng không khác gì thừa nhận đại ca thật sự sẽ chết mà nàng là vì muốn đại ca yên tâm mới đồng ý nói không chừng trong lúc nàng thành thân đại ca ngay lập tức sẽ sẽ không nàng tuyệt không thể ít nhất không phải bây giờ bệnh của đại ca đại phu nói vẫn còn duy trì trong hai tháng nhất định nàng phải nghĩ biện pháp nàng có thời gian nhưng mà còn có biện pháp gì có thể nghĩ nàng nhỏ giọng vẻ mặt mờ mịt bất lực ánh mắt ngưng tụ trên mặt mông mông đô tinh trong lòng suy tính một hồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm nàng cắn môi kỳ thật kỳ thật có người có lẽ cứu được đại ca có người cứu được đại ca bật mạnh nhảy khỏi lòng đô tinh mông mông mãnh liệt kéo vạt áo nàng ai ai mông mông kích động hét lớn ai có thể cứu đại ca muội đỗ tinh cười khổ đó là nguyên nhân tỷ không thể nói cho muội biết căn bản tỷ không biết hắn là ai chỉ là nghe nói có một người bất luận là chứng bệnh khó trị nào chỉ cần còn có hơi ở hắn đều có thể cứu sống nhưng hắn không cho người nhà bệnh nhân nói ra tên tuổi cho nên không ai biết hắn rốt cuộc là ai thậm chí không biết hắn đến tột cùng là nam hoặc nữ già hay trẻ bởi vậy không có ai có thể tìm được hắn trừ phi hắn đến gặp muội phải thế nào hắn mới có thể tìm tới chúng ta không biết đô tinh lắc tay tuyệt vọng thật ra tỉ chỉ biết có như vậy còn lại cái gì cũng không biết cái gì cũng không biết vẻ mặt kích động thoáng chốc lại trở nên đông cứng hồi lâu sau mông mông chán nản buông lời cái gì cũng không biết thì còn nói làm gì nữa nàng cúi đầu ủ rũ nhìn xuống đất thật xin lỗi mông mông đỗ tinh âm thầm ảo não nỗi hối hận dâng đầy trong lòng sớm biết thế sẽ không nói một câu trước tung người ta bay thẳng lên trời một câu sau lại đem người ta tống hạ địa ngục thật là tội đáng chết mông mông ngây người một lát sau đó hữu khí vô lực nhếch miệng cười khổ cái này cũng không thể trách tỷ tỷ đã bảo ca ca đi dò la tin tức về hắn nhưng mà đỗ tinh vội vàng muốn nói gì đó khiến mông mông chấn tinh đứng lên mắt sáng n g ờ i tia hy vọng kết quả chỉ nói một câu dường như đẩy chính nàng cùng mông mông cách xa thiên sơn vạn thủy hắn hình như cũng chỉ biết có vậy chỉ sợ là bói không ra tin tốt mông mông thấy mông mông nhanh chóng suy sụp đỗ tinh oán hận dập chân một cái đáng chết tên kia đến tột cùng là ai vì sao lúc nào cũng thần bí, nghe nói hắn thậm chí còn không thừa nhận chính mình là đại phu, thật ra là quái nhân phương nào. hắn hiện giờ đang ở đâu. ngã, ngã. ở trong này, lão gia, quân đại phu ở trong này, ngài ấy nói muốn rời đi. thế nào, quân đại phu, ngài phải rời khỏi. nhưng, thế nào gọi là thủ phủ. chính là trong nhà chứa đầy núi vàng mỏ bạc nhà cửa trải dài khắp phố bất kể ở trong phủ hay ra đường lớn mọi người đều tôn kính gọi hắn một tiếng lão gia tuy rằng da cát da ở nam dương không giống với loại lão gia này nhưng bọn hắn là trường hợp đặc biệt nam d ư ơ n g phủ tạ lão gia là hình mẫu tiêu chuẩn nhất cuồng vọng tự cao tự đại lại ngạo mạn hống hách mọi người sau lưng thường châm biếm tạ lão gia mắt lé trời sinh bởi vì hắn không có mắt nhìn người cũng có người nói lưng y có tật nhất là khi đối mặt với huyện thái gia lưng hắn luôn gập xuống quá nửa không dám ngẩng đầu lên thông thường những người loại này nếu so với quan phủ thì lại còn lão gia hơn trừ việc truyền lại hương hỏa cho nhi t ử cùng quyền thế tài phú bên ngoài bọn họ xem trọng nhất chính là thể diện mạng già có thể không cần nhưng thể diện không thể không có vì vậy người qua đường dọc ngang cửa lớn nhà họ ta nhìn thấy t ạ lão rác uy nghiêm mọi khi lại không cần thể diện cung kính hạ người như kẻ nô tài hèn mọn tự mình cung tiến một vị thư sinh trẻ tuổi toàn thân áo vá ra cửa ta phủ tất cả mọi người đều ngạc nhiên mở lớn mắt nhất thời không thể tin cảnh tượng trước mặt mình ảo giác đúng đây nhất định là ảo giác tất cả không hẹn cùng nhay nhay mắt lát hồi lại chớp chớp sau đó mới định thần nhìn lại đừng gọi ta đại phu ta không phải đại phu già già già ngài là quân công tử không phải đại phu không phải đại phu không thể tin được chẳng n h ư n g không phải ảo giác hơn nữa vị tạ lão gia uy vũ hùng tráng cao cao tại thượng mọi khi hôm nay lại trở nên sợ hãi ăn nói khép nép nhìn giống như con chuột nhỏ không cẩn thận đụng mặt con hổ lớn chỉ thiếu chút nữa là phủ phục xuống đất ba quỳ chín lại khấu đầu trước đối phương hắn là chúng ta hay là uống nhầm thuốc ngã ngã quân công tử trời sắp tối rồi hay là ở lại đây nghỉ một đêm không cần như vậy để ta sai vài tên gia nhân theo hộ tống không cần nhưng quân công tử trên người mang theo bảo vật ngộ nhỡ có t ặ c nhân để ý thư sinh trẻ tuổi không lên tiếng chỉ một mực nhìn hắn ánh mắt đạm mạc không có ý tứ nhưng không biết sao lại khiến nội tâm hắn dâng lên một trận hàn khí cả người không tự chủ được càng thêm phát run tạ lão ra bất giác hạ thấp tầm mắt trong lòng lão cuồng phong đua tranh càng không dám xem thường người thanh niên trước mặt ai ta tin quân công tử nhất định có cách của mình nhớ kỹ chuyện của ta ta biết ta biết, ta tuyệt đối sẽ giữ kín miệng, đồng thời nghiêm cấm bọn hà nhân không đồn thổi ra ngoài. xin quân công tử yên tâm. thư sinh trẻ tuổi không nói một lời, t h ẳ n g nhiên xoay người bước đi. khắp người đổ mồ hôi lạnh, tạ lão ra nín thở nhìn quân công tử theo hướng đường cái từ từ đi xa. cho đến thân ảnh cao gầy như thân chúc hoàn toàn khuất dạng, hắn mới run rẩy thở một hơi dài, vung tay áo lau đi bờ c h á n bếp mồ hôi. ôn thần đích thật là ôn thần hắn lẩm bẩm một mình nhưng mà sau đó nhếch môi cười khổ tuy nói mất đi bảo vật khiến ta đau lòng nhưng hải t ử bảo bối là do hắn cứu nếu hương hỏa duy nhất cũng không còn vàng bạc tiền tài danh lợi còn có ích chi không sai dùng vật đổi mạng tiểu nhi tuyệt đối đáng giá đáng giá cũng may là hắn nắm trong tay bảo vật người người mơ tưởng quân công tử không thiết kim ngân tiền tài càng không quản lầu son gác tía chỉ một lòng cầu kỳ chân dị bảo cùng dược liệu chân quý hơn nữa nhất định phải là báu vật nhân gian hiếm thấy nếu không đủ độ chân quý càng không phải bảo vật vô giá cho dù là hoàng đế lão tử có tha thiết cầu xin hắn cũng không thèm đếm x ỉ a nghĩ tới đây tạ lão ra không khỏi cảm thấy may mắn miệng nở nụ cười mặt mày hớn hở xoay người trở về phủ thăm hài nhi bảo bối của mình ngã ngã cùng lúc thanh niên cũng đã ra đến cửa thành dường như muốn khởi hành ngay trong đêm nhưng sau đó chưa đến một khắc hắn đổi ý rẽ vào ven rừng tìm nơi đất bằng ngồi xuống lại từ bên trong bao hành lý lấy ra một bao giấy dầu bên trong gói kia hai cái bánh bao trong đó một cái chỉ còn lại phân nửa hắn đem cái bánh bao hoàn hảo chưa ai đụng đến gói kỹ lại bằng giấy sau đó lấy nửa cái còn lại chậm rãi đưa vào bụng tia sáng cuối cùng cũng biến mất trên khe lá mà đêm lặng lẽ phủ xuống khu rừng một khắc trôi qua trong bóng tối vô thanh vô tức xuất hiện năm thân ảnh nhanh chóng vây kín người thư sinh năm gương mặt năm sắc diện tàn ác tên thư sinh nghèo kia nghe nói trên người ngươi có cất dấu bảo vật đúng không xem bộ dáng tồi tệ của ngươi cũng không có phúc hưởng bảo vật chi bằng giao cho các đại ca đi không cần phủ nhận chúng ta đều đã điều tra kỹ càng rồi mới đến không phục ư có thể bảo toàn tính mạng ngươi nên cảm thấy vui mừng còn không đưa ra khiến ông đây nổi giận ngay cả cái mạng nhỏ nhà ngươi cũng đừng mong giữ được khẩu khí vừa không khách khí lại vừa hung hãn Thêm hình dáng tàn ác, người nhát gan ắt hẳn đã bị doạ đến kinh hồn bạt vía thế nhưng thanh niên kia thản nhiên như không nghe không nhìn chẳng những không quan tâm bọn họ bao vây cũng không tỏ ra bị uy hiếp vẫn là tiếp tục ăn nốt chiếc bánh bao một chút lại ngẩng đầu ngắm trăng sau đó vác gánh sách cùng hành lý lên vai tay sách hai bao hành lý một lớn một nhỏ quyết định lên đường ấy tên tiểu tử này bị gì thế thản nhiên không muốn sống nữa sao xem ra không cho hắn nếm thử đau khổ, hắn sẽ không biết cách quý trọng mạng sống. để hắn biết chúng ta lợi hại ra sao đi. ngay lúc thanh niên kia bước lên một bước, năm vị cường hán cũng bắt tay sắn áo, hăng hái bừng bừng xoay xoay cổ tay, chuẩn bị hạ thủ, khốt để cái tên tiểu t ử cuồng ngạo không biết sống chết kia biết thế nào là hậu quả của việc không nghe lời. nhưng mà, chỉ mới tiến một bước, bước tiếp theo còn chưa kịp nhất chân lên. cả năm người như bị điểm huyệt đứng yên không nhúc nhích y nhàn nhã tiếp tục bước thứ hai năm người kia đột nhiên cùng lúc la lên không hẹn mà gặp cùng nhau ôm lấy cổ mình dưới bóng trăng êm dịu chỉ thấy gương mặt của họ chẳng biết lúc nào đã ánh lên một tầng quỷ dị màu xanh đập hít thở không thông há to mồm thở dốc chỉ có thể phát ra thứ thanh âm kỳ quái a a a bước thứ ba của thư sinh năm người kia nối nhau gục xuống đất hai tay vẫn như cũ ôm chặt cổ, ngũ quan vặn vèo như bị rút hết gân, trong miệng bắt đầu sùi ra bọt trắng. hắn bước tiếp bước thứ tư, khóe mắt năm cường h á n xuất hiện khe máu. hắn tiến lên bước thứ năm, toàn thân bọn chúng run rẩy, trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại, t h ố n g khổ đến mức thốt không nên lời. bước thứ sáu, t r ọ n g mắt năm người trở nên trắng rã, cổ họng không thể hô hấp. thanh niên bước lên bước thứ bảy, bọn người đang không ngừng run rẩy chợt bất động bất chợt chuyển đến thanh âm rộn ràng của thanh niên thất bộ gia đoạn hồn sau đó thanh niên cũng không quay đầu thân ảnh biến mất trong đêm cánh rừng khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có ánh trăng cũng lặng lẽ biến mất năm thi thể người nằm đấy nhanh chóng bị bóng tối nuốt chừng đêm chỉ vừa mới bắt đầu n g a n g a đ ỗ tinh quả nhiên đoán không sai hai ngày sau khi ra cát văn nghĩa gọi trương úc hùng đến phòng bàn chuyện hắn đặc biệt sai bảo h à nhân mời mông mông trở lại bảo là có chuyện muốn nói cho nàng không muốn mông mông nghe đại ca nói muội không muốn không muốn không muốn không muốn chết cũng không muốn trước giường bệnh g i a cát văn nghĩa bất quá chỉ mới nói hai câu mông mông liền bịt chặt lỗ tai liều chết lắc đầu dứt khoát học theo tiểu hài tử ngang bướng la to trong khoảng thời gian ngắn trong phòng chỉ nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ của nàng ngay cả g i a cát văn nghĩa cũng không nghe nổi chính mình nói gì được rồi mông mông đừng la hét nữa đại ca cũng đừng nói những chuyện thế này đại ca muốn trình bày hậu sự nàng mới không muốn nghe hắn có thể không nói sao nghe huynh nói mông mông muội mới mười sáu tuổi căn bản không có năng lực gánh vác chuyện gia tộc có rất nhiều người đề cập đến chuyện kết thân nhưng điều trương đại ca băn khoăn cũng rất đúng nếu những người đó đều là vì tham lam gia sản nhà mình mới chạy đến cầu thân huynh không màng gia sản chỉ lo sợ bọn người này không có ý tốt đối đãi muội cho nên gia khát văn nghĩa thở hồng hột phân bày mông mông vẫn như trước bịt kín lỗ tai cũng không biết có nghe được chữ nào hay không nếu mụi không phản đối thừa dịp còn chút hơi thở huynh muốn nhìn thấy mụi g ả cho trương đại ca gia đình này giao cho huynh ấy trông coi cũng tốt trương đại ca cùng huynh giao hảo sau đó kết bái huynh đệ nhà chúng ta gặp chuyện không may đến nay cũng đều là trương địa ca đứng sau hỗ trợ việc làm ăn huynh tin tưởng y nhất định sẽ khiến mụi hạnh phúc không mông mông buông tay xuống nhưng miệng lại càng phát ra thanh âm giận dữ muội không lấy không lấy đánh chết cũng không lấy sau đó nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài ai ngờ vừa mới bước ra cửa nàng thiếu chút nữa đã đâm sầm vào người nàng có đánh chết cũng không g ả đối phương mặt mũi trung hậu ngũ quan đoan chính vừa nhìn cũng biết hắn là chính nhân quân tử như bao nhân vật chính phái từ trước đến nay đây là đại ca kết nghĩa của gia k h á t văn nghĩa, trương úc hùng. đối với trương úc hùng, mông mông kỳ thật không thích cũng không ghét. trong mắt nàng, trương đại ca so với đại ca, nhị ca vị trí chẳng kém là bao, tuy không cùng huyết thống, nhưng cảm giác thì lại tương đồng. gả nàng cho hắn cũng như đem nàng gả cho anh em ruột thịt, kỳ kỳ làm sao. trương đại ca, mông mông có chút lúng túng. đại muội, Trương úc hùng đỡ nàng xong lập tức rút tay về. ghét trương đại ca đến thế sao. không phải, không phải. mông mông c u ố n quýt lắc đầu rồi lại xua tay phủ nhận. chỉ là, chỉ là. nàng nên nói như thế nào. a, đúng rồi. hai t r ọ n g mắt sáng ngời, nhất thời p h â n chấn. muội nhớ rồi, đại ca. từ sau khi phụ thân mắc bệnh, trong hơn một năm qua, chúng ta đều không quan tâm đến việc phát triển bố thí có lẽ là ông trời tức giận cảnh cáo chúng ta đại ca chúng ta phải tổ chức một đợt phát triển thật lớn mới được ông nói gà bà nói vịt đầu c h â u không ứng với mom chó vừa dứt lời nàng vội va và chạy vào phòng hoa đại ca thương lượng chuyện phát triển cứu tai sớm đã quên đến việc phải trả lời câu hỏi của người ngoài kia trương úc hùng thở dài thật sâu nhanh chóng xoay người rời đi vừa ra đến cổng thì chạm mặt một đôi nam nữ là mội mội trương úc tú cùng trượng phu nàng lâm trấn bình hơn một năm trước bọn họ theo chân trương úc hùng đến bái phỏng gia cát văn nghĩa không ngờ gia cát ra liên tiếp gặp chuyện không may bọn họ đành phải lưu lại nơi này hỗ trợ trương úc hùng có chuyện gì sao hoàng hà vỡ từ đồng quan đến trung nguyên phải đi đường vòng hàng từ phương bắc có khả năng tối nay sẽ đến Trương úc hùng gật đầu. được, ta biết rồi. Trương úc tú liếc mắt về phía cổng lớn. đại công tử còn chưa nói sao. đã đ ể cập qua, nhưng. Trương úc hùng lắc đầu. đại muội không đồng ý. tại sao, lâm trấn bình không hiểu. còn phải hỏi, đô tinh nhất định đã trở lại. Trương úc tú than g thở. đô tinh. trương úc hùng hoang mang lặp lại là người nào đỗ gia tứ tiểu thư nhà bên cạnh trương úc tú rên d ĩ trở về thật đúng lúc nghe nói đỗ phu nhân hết sức vừa lòng mông mông đỗ tinh như vậy chạy đến r a cát ra hơn phân nửa là muốn khuyên mông mông gả cho ca ca n ặ n g nhìn chúng tài sản nhà người thì có lâm trấn bình lầm bầm nàng là nghe ai nói bọn gia nhân trong nhà muốn biết chuyện gì tìm bọn họ sẽ không sai cho nên nói ca huynh nhất định phải cố lên trương úc hùng im lặng không nói gì nếu đỗ gia thuần túy là vừa lòng mông mông hắn cũng không phản đối chỉ cần nàng tìm được nơi tốt yên thân nghĩa để có thể yên tâm nhắm mắt hắn cũng không cầu gì hơn hàng từ phương bắc có thể đến trễ ta tốt nhất nên đi trước chữ hàng trương úc hùng vừa ly khai trương úc tú liền tiến tới nhéo tay lâm trấn bình nha đầu kia còn không đồng ý việc hôn nhân hôm qua thiếp nghe bọn hà nhân nói đỗ tinh đã nhờ ca ca nàng đi tìm một vị đại phu rất lợi hại nếu trước khi đại ca cùng nha đầu kia thành thân vị đại phu kia lại tìm đến thì yên tâm ta cũng có nghe qua tiếng hắn nhưng mà lâm trấn bình không thèm để ý trên môi bất giác nở nụ cười nhạt cho dù vị đại phu kia thật sự lợi hại như trong truyền thuyết nhưng muốn tìm hắn cũng không phải dễ gì cho cam căn bản không biết hắn là nam hay nữ già hay trẻ càng không biết hắn họ gì tên gì làm thế nào tìm nói không chừng cả đời cũng không gặp trừ phi thế nào hắn tự mình dẫn xác đến nam dương gặp các nàng n g a n g a mang khí tức hù doa người cung trọng thư vượt qua cửa lớn cung r a tiêu cục hà quyết tâm kiến nghị phụ thân mau chóng đưa hai mẫu t ử cô cô trở về lại lục gia bằng không sớm muộn gì cũng bị bọn họ làm cho phiền chết trước đó lục gia đã đem họ giam chặt trong nhà tự nhiên khi không dối dãi lại thả bọn họ ra ngoài cho hấp thụ không khí mới mẻ phụ thân cô cô vừa tiến vào đại s ả n h hắn đã mở miệng lớn tiếng bất quá vừa mới ngẩng đầu lên chưa thốt nên câu liền nhanh chóng thay đổi từ ngữ a quân công tử ngươi tơi đấy à cước bộ cũng một bước chín mươi mà xoay kinh hỉ tiến đến ngồi ngay ngắn bên cạnh khách nhân như thế nào mỗi mỗi ta cùng mỗi phu có khỏe không bọn họ đều tốt quân công tử cho biết mẫu thân người rất thương yêu lăng nhi người trả lời là cung mạnh hiền ngữ khí tràn ngập vui sướng đương nhiên muội muội vì độc cô ra bọn họ một lúc sinh liền hai hải tử không cưng mới lạ cung trọng thư nói với vẻ rất đắc ý dù là vậy cũng không thể trước mặt người ta đắc ý nha cung mạnh hiền ho k h ủ khụ tiểu tử ngươi vừa mới nói gì cô cô của con làm sao nhắc đến cô cô nụ cười của cung trọng thư trở nên m è o mó lắc đầu bất lực cô cô một mực muốn chúng ta giúp nàng đến đại mạc tìm đại biểu muội thử hỏi ai muốn đi nếu không phải đại biểu muội đang tâm muốn hại muội muội làm sao lại bị lạc ở đại hán con nói đại biểu muội bị như thế là đáng đời cung mạnh hiền gật đầu đồng tình không cần để ý tới muội ấy nếu dám làm điều quá phật ta sẽ mời lục gia đến đón bọn họ trở về đây là việc hắn đáp ứng cung tuyết lăng không thể lại cứ thế nhúng t a y vào việc của mẫu tử cung như mị mặt khác hắn tuyệt không tha thứ việc lục bội nghi muốn hạ i chết nữ nhi bảo bối của mình dù sao cũng là người một nhà không ngờ nó lại có thể n h ậ n tâm đến thế thật là quá đáng cung trọng thư lầm bầm cô cô còn lớn tiếng mắng chúng ta vô tình vô nghĩa vô huyết vô lệ vô tâm nữa cung mạnh hiền nhíu mày được rồi để ta đi tìm cô mẫu các ngươi nói rõ ràng mọi chuyện nếu còn nhắc lại chuyện này ta lập tức vời lục ra tới nhận người đúng phải rõ ràng như thế cung trọng thư vừa cười vừa nói đúng rồi quân công tử ghé thăm hàn xá là có việc gì thế người ta vừa muốn nói đã bị ngươi chặn h ọ n cung mạnh hiền tức giận liếc mắt nhìn hắn sau đó nhanh chóng lại chuyển hướng khách nhân tươi cười thân thiết một người từ nay đến giờ mang vẻ mặt lạnh lùng buông tiếng ta đã không để ý tới ngươi ngươi tốt nhất cũng đừng quan tâm ta quân công tử mời nói ngươi hôm nay viếng thăm tệ xá là vì một cái bao lớn bay phịch lên bàn cung mạnh hiền nhìn ngó tỏ vẻ nghi hoặc đây là thỉnh cung cục chủ đưa vật này về nhà ta sao ngươi không tự mình đi cung trọng thư kỳ quái hỏi mệnh lệnh của gia phụ không lấy được vợ không cho trở về nếu không sẽ đánh gãy chân ngữ khí cứng nhắc bao hàm nội dung buồn cười nghe thật ngộ nghĩnh cung trọng thư bật cười to thì ra cùng mỗi phu giống nhau quả thật đáng thương câm miệng ngươi không lên tiếng cũng không có ai nói ngươi câm cung mạnh hiền tức giận của trách tuy nhiên k h ó e miệng hắn lại kín đáo giật giật ai quân công tử có kỳ hạn không mười hai tháng chín là sinh thần của thất thúc thì ra là quà tặng cung mạnh hiền bất chợt đã thông tường đúng vậy không thành vấn đề bây giờ là tháng tám còn hơn một tháng nữa thời gian hãy còn dư giả sáng mai chúng ta lập tức lên đường nhất định sẽ xuân sẻ hoàn thành nhiệm vụ cung mạnh hiền vỗ ngực cam đoan quân công tử có muốn cùng đi một đoạn không ta muốn trước tiên đến nam dương thay tứ thẩm giải quyết một khoản nợ cũ sau đó lên trường bạch sơn hái thuốc vốn là không cùng đường trường bạch sơn cung mạnh hiền kinh ngạc mở to mắt không phải muốn tới đại hán tìm huyết mân côi chứ đã đi qua sao đi qua tìm thấy chứ huyết mân côi chỉ nở ba ngày lúc ta đến thì hoa kỳ đã qua nguyên lai、like、là thế đúng là hỏng việc tốt như vậy Cung mạnh hiền đang định mời khách nhân ở lại qua đêm, không ngờ vừa mới ngẩng đầu lên, đối phương bỗng nhiên đứng dậy, đồng thời mang ngân phiếu đặt lên bàn. đây là p h í dụ n g cùng giải dược, cáo từ. a chậm đá chậm đá đều là người một nhà, p h í dụ n g cái gì chứ thật không cần. ái cung mạnh hiền sửng sốt, cung trọng thư nhún vai. hắn đi rồi. còn chờ ngươi nói ta tự có mắt nhìn cha có điều cung trọng thư đã thôi không nhìn theo hướng cửa thứ hắn chú ý hiện giờ là giải dược giải dược này là sao việc này nhãn thần xoay chuyển luân phiên từ bao lớn đến thứ gọi là giải dược đặt trên bàn cung mạnh hiền vuốt c ầ m suy tư một hồi lâu ta nghĩ là trên vật phẩm có độc cho nên hắn để lại giải dược cho chúng ta cung trọng thư bật cười lần này áp tiêu thật có thể tiêu xài thoải mái cũng không hẳn hắn quả thật cũng rất khách khí còn đưa cho chúng ta phí áp tiêu nữa đúng thế nhưng con rể sớm đã đề cập với ta con người này tính nết có chút cổ quái ta trước giờ không để ý chỉ là hai phụ tử đưa mắt nhìn nhau làm nương tử của hắn sẽ thật là thảm nhưng cũng phải nói lại hắn có thể lấy được vợ sao hoàng hà phù sa bồi đắp đại địa nuôi dưỡng con người nhưng một lần rồi lại một lần dân g sóng tàn nhẫn hủy diệt gia viên cướp đi vô số sinh mệnh bão lũ vỡ đê lịch sử không ngừng tái diễn thảm trạng dân chúng bỏ nhà chạy nạn cứ lặp đi lặp lại bình ổn c a i về lại phải làm lại từ đầu không có vấn đề chỉ hận một nỗi thân nhân qua đời vĩnh viên cũng không thể trở về xung họp hạ tuần tháng bảy mưa to đầm đề suốt nhiều ngày nửa tháng sau hoàng hà mãnh liệt lại lần nữa nổi sóng to giết gào dữ dội c ư nhiên bao phủ một tòa thôn trang nhấn chìm tất cả phòng ốc cướp đi tính mạng vô số châu bò cừu dê trên sườn núi người dân không k ề bỏ chạy bị vây hãm giữa dòng bão lũ vừa lạnh vừa đói tuyệt vọng kêu gào trời cao đúng lúc này tựa như trời hạn gặp mưa rào có chiếc thuyền nhỏ chở đầy lương thật nước uống cùng quần áo phân phát cho mọi người ai cũng vui mừng đến bật khóc đừng tranh giành từ từ từ từ mọi người ai cũng có phần trong lúc bờ bên kia bận rộn phân phát nước sạch lương thực bên này nam dương thành cũng nhộn nhịp không kém nạn dân quần áo lam lũ hôn tạp tụ họp trước cửa thành đón nhận cứu trợ mông mông cùng đô tinh bận rộn múc cháo đổ đầy các loại bình lọ nồi nước bát nước chén nước thậm chí có cả một mảnh ngói vỡ tuyết tuyết sáng sáng cũng không ngừng đem bánh bao đặt vào lòng bàn tay của mọi người hy vọng mọi người bên kia thành đều bình an yên tâm đi mông mông đỗ tinh xua đuổi vài tay đại hán đang chen nhau lên trước rót cháo vào chén của một lão bà đứng phía sau trương đại ca nói có phần đúng tiền phát t r ầ n giao cho quan phủ tám chín phần không đến được tay nạn dân chỉ làm đầy túi tiền quan lớn chi bằng chúng ta tự mình xử lý đảm bảo không ai không nhận được cứu trợ không ý muội là mông mông động tác không ngừng cứ múc cháo cho hết người này lại đến người khác ba mươi vạn lượng b ạ c trắng có đủ không điều này đỗ tinh thoáng chút suy nghĩ có lẽ cũng không đủ nhìn xem nạn dân đang đứng trước mặt chúng ta ước tính số lượng cũng cỡ ba mươi vạn người t ỷ chỉ lo như muối bỏ biển, không đủ để nhét kẽ răng, hôm nay ăn lửng dạ, ngày mai sẽ sớm ôm bụng than đói. vậy sáu mươi vạn lượng được không, mông mông không cần nghĩ ngợi nói ra con số, nhẹ nhàng như thảy ra một nhúm rau, bắt đầu. sáu mươi vạn lượng, đô tinh sợ hay không thôi, m ộ i muốn đem cả gia tài cho người ta hả. không sao, chỉ cần đại ca có thể khỏi hẳn. mỗi cái gì cũng không màng mông mông khẩu khí không quan tâm nhưng là đỗ tinh trần trờ một chút phát cháo phát bánh bao đã nửa tháng bệnh tình của g i a cát đại ca có chuyển biến tốt không mông mông không đáp một lúc lâu sau nàng mới không tình nguyện nói ra hai chữ không có vậy mỗi có còn tin tưởng trần tai bố thí có thể chữa bệnh cho đại ca không mông mông bằng không tỉ bảo muội phải làm sao mông mông đột nhiên nóng giận bởi vì chính mình bất lực cũng là tước ông trời không có mắt muội không còn cách nào khác nói đến đó mắt nàng hoe đỏ các đại phu đều bảo bất lực còn bảo đại ca chuẩn bị trước hậu sự việc này không dựa vào ông trời tỉ nói muội còn biết trông vào ai đỗ tinh cắn môi nhìn nàng mông mông muội còn nhớ không vị đại phu kia đại ca của tỷ có tra được một chút tin tức thế nào đỗ đại ca biết hắn đang ở đâu sao mông mông hét lớn vui mừng kinh hỉ không phải không phải hắn luôn chủ động cảnh cáo người nhà bệnh nhân không được mang tin tức của hắn truyền ra ngoài bởi vậy muốn tìm tung tích hắn cơ hồ là không có khả năng nhưng mà đỗ tinh vội nói đại ca cha được bệnh nhân của hắn đều là những người có gia cảnh giàu có cho nên không đợi nàng nói xong mông mông bất chợt bừng tỉnh cầm môi quang đi cũng may đỗ tinh đã đề phòng cúi thấp người mới thoát được công kích của nàng muội biết rồi hắn muốn là vàng bạc điều này không thành vấn đề tinh tỉ phiền người nói với đỗ đại ca bảo hắn l o a n tin ra ngoài ai có thể c h ữ a khỏi bệnh của đại ca muội da khác da đều nghe theo lời hắn cho dù là muốn toàn bộ tài sản trong nhà bao gồm cửa hàng sở hữu g i a cát i a cũng tuyệt đối không ngần ngại đỗ tinh than thầm trong bụng được tỉ sẽ nói lại với đại ca mạng người thật sự quan trọng so với tài phú a bất quá mọi chuyện đơn giản như vậy sao vị kia đại phu có chịu ra tay cứu người không thì phải chờ hai ngày sau đêm khuya trong phòng của g i a cát văn nghĩa ánh sáng leo lắt từ ngọn nến sắp tàn càng làm tăng thêm không khí tịch mịch vốn có bên cạnh giường bệnh ngân hoa nhìn không được có một chút gục gạc mơ mơ màng màng từ ngày hôn phu bắt đầu lâm trọng bệnh nàng chưa từng rời khỏi phòng một bước đột nhiên có làn gió nhẹ lướt qua nháy mắt trong phòng xuất hiện thêm một người thân ảnh cao gầy đứng cạnh bên giường m ộ t quang thâm trầm tụ lại trên người ngân hoa sau đó chuyển hướng về nam nhân nằm trên giường ngón tay nhẹ nhàng đặt trên cổ tay ra cát văn nghĩa xem mạch lại vén áo hắn từ trái qua phải cẩn thận xem xét sau đó lật lại vạt áo từ từ bước lùi về phía sau đảo mắt nhìn ngân hoa thân ảnh chợt tiêu thất trong tích tắc giống như chưa bao giờ xuất hiện ngân hoa bỗng nhiên bừng tỉnh đưa mắt nhìn từ phía sau đó hạ thấp đầu mi nhún vai một cái nhanh chóng thay đổi tư thế tiếp tục chìm vào giấc ngủ gió đêm lạnh lẽo thổi qua càng tôn thêm bóng đêm u tịch ngã ngã lại mười ngày nữa nhanh chóng trôi qua tại vinh t r ạ c trịnh châu cùng các châu huyện khác nước mới chỉ bắt đầu rút dân chạy nạn không còn nhà để về mông mông tiếp tục công việc phát cháo cho mọi người bạc lượng tựa như nước từ nổi vỡ chảy ra ngoài từng chút một nhưng mông mông không quan tâm chỉ một lòng cầu khẩn ông trời trên cao nhìn thấy cố gắng của nàng, nghe được tâm sự của nàng, bố thí cho nàng một chút lòng thương hại. ngự y triều đình không có cách, trừ bỏ trông cậy vào ông trời, còn có thể ngóng chờ ai. thật kỳ lạ, mỗi ngày so với một ngày trước đều nhiều hơn hai thùng cháo, vì sao cũng đều không đủ. mông mông nghi hoặc lầm bầm trong miệng. hoàng hôn dần buông, hôm nay phát trần lại xong trước thời gian, không phải đã đến giờ mà là không còn cháo cũng không còn bánh bao có lẽ nghe nói chúng ta ở nơi này dựng bàn cứu trợ cho nên nạn dân toàn bộ đều chạy đến đây xem phía dưới dày đặc người là có thể đoán được là thế sao mai ta sai người đưa thêm mấy thùng tới đây mới được bằng không nhất định sẽ có người không có cháo ăn còn có bánh bao tuyết tuyết nhanh nhảu xen vào đúng đúng bánh bao so với cháo còn nhanh hết hơn sáng s á n liên thanh phụ hoa ta thấy chúng ta bận rộn cả ngày ngay cả thời gian ngừng lại thở cũng không có đô tinh bất đắc dĩ lẩm bẩm bắt gặp mông mông đang lấy hai cái bánh bao muội làm gì thế đói bụng thì về nhà ăn không cần ở giữa cửa hàng đứng ăn như vậy không phải muội mông mông nhỏ giọng là phát cho người kia nàng đánh cằm về phía đạo quán bên cạnh hôm nay sáng sớm đến muội đã chú ý tới hắn nhưng hắn tự trung vẫn không lại đây lanh cháo nhận bánh bao muội nghĩ là hắn không thể đi được nhìn bộ dạng của hắn gầy như vậy nhất định là rất đói bụng cho nên muội muốn đưa hai cái bánh cho hắn ta người kia là người nào ban đầu đô tinh căn bản không biết mông mông đang nói ai đưa mắt nhìn thì thấy trước đạo quán toàn người là người hướng mông mông chỉ cũng có hơn mười đầu người ai biết được nàng đang nói ai nhưng mà sau khi nhìn kỹ lại lần nữa đỗ tinh lập tức chú ý đến thân ảnh ban đầu đưa lưng về hướng các nàng bây giờ xoay người chuyển thành đối mặt nhau đó là một vị thư sinh trẻ tuổi hà o hoa phong nhã một thân trường sam chắp nối nhiều mảng màu khiến người xem hoa mắt hỗn loạn ngay cả một đôi hài cũng vá là vá vá trên vá dưới, vá ngược vá xuôi, nhưng do vụng về lại để lộ cả một lỗ hổng lớn. trong bộ dạng bẩn cùng thế kia, không cần hoài nghi, chín phần là tú tài nghèo không đậu khoa cử, không mặt mũi hồi hương đối mặt thân nhân, đành phải lưu lạc khắp nơi không mục đích, ăn uống qua loa, khó trách lại gầy c h ơ xương đến thế, như một c ả n h trúc phất phơ, đôi gò má hóm xuống, xương gò má lại cao cao phát triển. thịt trên dưới toàn thân cộng lại chắc chắn không vượt quá mười hai cân gầy thêm một chút nữa là có thể biến thành khung diều bay lên thẳng trời cao cũng may là hắn bần cùng thì bần cùng nhưng thật sạch sẽ bằng không nhất định sẽ bị mọi người xem là khất cái người nhiều như vậy mỗi sao lại đặc biệt chú ý đến hắn lời này hiển nhiên là biết rõ còn cố hỏi bởi vì hắn vừa xoay thân lại nàng liền lập tức chú ý tới hắn hơn nữa không biết tại sao tầm mắt nàng day dưa trên người hắn không thể dứt đúng rồi người đông như tổ kiến nàng thế nào lại để ý đến hắn ta mông mông bối rối huy động đại não cả nửa ngày trời muội cũng không biết sau đó chăm chú nhìn thư sinh trẻ tuổi trên dưới cẩn thận xem xét cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân có lẽ có lẽ là do hắn có vẻ ngoài không tồi khuôn mặt c ũ n g không có biểu tình giống như đang đeo mặt nạ thật đáng tiếc không có biểu tình đô tinh lẩm bẩm nói không hắn có một loại biểu tình gì cơ tất cả các ngươi tốt nhất cách xa ta một chút chắc chắn không sai hai tiếng phúc xích tuyết tuyết và sáng sáng cùng nhau che miệng nhìn không được cúi đầu cười trộm cho nên mới nói hắn hẳn là không phải không thể đi mà là không nguyện ý qua đây vì sao lại thế mông mông càng nghi hoặc hắn không đói bụng à sao lại không đói bụng nhưng mà đỗ tinh chào phúng hử hai tiếng người đọc sách cái gì cũng không có nhưng lòng tự trọng thì luôn luôn thừa thử hỏi chữ nghĩa có biến được thành cơm ăn không cái dạng sĩ tử nghèo như hắn vì tỏ rõ thanh cao thả rằng chết đói cũng không chịu ngửa tay xin ăn đâu chết đói mông mông thất thanh kinh hô chạy qua chạy lại như vậy sao được hắn nhìn qua đích xác giống như sắp chết đói đến nơi nàng cứu tế chẩn cháo vì cứu mạng người thế nào lại có thể trơ mắt nhìn người ta đói chết mông mông bước đến trước mặt thư sinh trẻ tuổi người này vừa mới khoanh chân định dựa vào góc tường nghỉ ngơi hắn và dân tị nạn đều như nhau nàng bất chấp kiên quyết đem bánh bao nhét vào người hắn mặc kệ như thế nào sống mới có hy vọng trước lấp đầy bụng rồi hãy nói đến thanh cao cũng chưa muộn để tránh hắn cùng lời đỗ tinh nói giống nhau vì lòng tự trọng mà đem bánh bao trả lại nàng vừa nói dứt câu liền quay đầu bỏ chạy dùng tốc độ nhanh nhất leo lên xe ngựa phân phó hạ nhân khởi hành về nhà chỉ chốc lát sau chiếc xe ở cuối đường đã khuất bóng đáng tiếc tuy rằng nàng chạy trốn rất nhanh vị thư sinh trẻ tuổi kia chẳng qua chỉ cúi đầu nhìn một chút hai cái bánh bao mềm nhũn sau đó đưa cho hai người bên cạnh rồi bản thân lại lần trong bao quần áo lấy ra một bọc giấy cầm lấy một chiếc bánh bao giống như hòn đá khô cằn dùng sức bẻ thành hai nửa một nửa cất đi nửa khác lại chậm rãi đưa vào miệng cắn ăn thời khắc màn đêm kéo đến hắn cũng đã ăn xong bánh bao bèn nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ nếu người nhà mà biết hắn keo kiệt đến mức ngay cả bỏ tiền thuê phòng trọ nhỏ để nghỉ ngơi cũng luyến tiếc tình nguyện cùng dân chạy nạn ở cùng một chỗ làm mũi cho mũi không biết sẽ có phản ứng thế nào một cước đem hắn t ố m vào chuồng heo t r ă n g ngã ngã như thường lệ tờ mờ sáng hôm sau ba tỷ m ũ i mông mông và đ ô tinh cùng lúi húi lo liệu mọi việc trước giờ phát cháo nhưng là hết thảy vừa mới chuẩn bị tốt môi còn chưa đến tay mông mông liền chú ý tới ga thư sinh trẻ tuổi chưa bị đói chết kia đang cầm trên tay hành lý bộ dạng giống như muốn rời khỏi vội vàng cầm mấy cái bánh bao chạy nhanh đến chờ đã ngươi phải đi sao mông mông nhanh chóng đem bánh bao đưa cho hắn đây cầm theo đi đường ai ngờ ga kia ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái tiện tay đem bánh bao trả lại khiến mông mông kinh ngạc không thôi ngươi không cần sao nhưng mà ngươi không phải rất đói bụng sao gã kia căn bản không để ý tới nàng chậm rãi đeo lên vai hành lý cùng gánh sách mông mông khó hiểu liên tục c h ớ p mắt nhìn tới nhìn lui bộ dạng của hắn như sắp chết đói đến nơi vậy thì tại sao a đúng rồi nàng như thế nào lại quên đ ô tinh hôm qua chẳng phải đã nói qua nam nhân luôn lấy tự trọng làm đầu nói chuyện lễ nghĩa, nói đến đói chết cũng không chịu nhận bố thí của người khác. đây chắc hẳn là hậu quả của việc đọc sách quá nhiều. nàng không cho là đúng, lắc đầu, cương quyết đưa bánh bao cho hắn. như thế không được, tự trọng tuy rằng cần thiết, nhưng ăn no bụng thì vẫn quan trọng hơn. lời còn chưa dứt. c ả n h tượng trước mắt lại khiến nàng há hốt mồm. hắn thản nhiên đem bánh bao thảy cho hai người bên cạnh. này ngươi thế nào lại như vậy mông mông nổi giận rồi nói hoài nói mãi cũng không thông đô tinh nói quả không sai người đọc sách toàn bọn thiển c ậ t mặc kệ ta tuyệt đối không cho phép ngươi bạc đãi chính bản thân mình nàng vừa nói vừa nắm chặt cánh tay hắn tính lấy vài cái bánh nữa nhét vào người y ai ngờ nàng nửa bước cũng không đi được mới động một chút liền nghĩ đến chính mình đang lôi kéo một tảng đá còn hắn vẫn cứ đứng bất động như thế nàng kinh ngạc quay lại nhìn thư sinh vẫn là thư sinh cũng không có biến thành tượng đá bằng chứng rõ ràng nhất chính là hắn mở miệng tảng đá tuyệt đối không biết nói chuyện ngươi muốn sao đây hắn vừa dứt lời mông mông nhìn không được chớp mắt liên tục bởi vì giọng nói của hắn tuy rằng cứng nhắc lại lạnh lùng giống hệ tảng t đá lại ẩn ẩn trong đó một cỗ khí chất mềm mại tựa như t ự như a đúng rồi giống cái gối độn lông vũ đầu giường của mẫu thân mìn mìn nhẹ nhẹ mềm mềm khoan đợi một chút gối kê đầu giường so sánh này có vẻ không hay lắm nhỉ à là ta muốn đưa ngươi bánh bao không cần ta biết ngươi chỉ muốn nói chuyện nghĩa khí thôi nhưng đầu tiên cứ ăn no bụng đã rồi hãy bàn đến chuyện lễ nghĩa không được sao buông ra không ngươi cầm bánh bao rồi ta mới buông thư sinh trẻ tuổi mặt không chút biểu tình d ư ơ n g mắt nhìn nàng trong ánh mắt không hề có cảm xúc buông ra từng tiếng một vang lên áng chừng hắn rất giận dữ nhưng mà mông mông cố tình không để lọt tai không buông cứu càng nhiều mạng người đại ca càng có hy vọng ngươi cầm bánh đi trong mắt gã đột nhiên hiện lên một tia hung ác giờ phút này nếu có huynh đệ tỉ muội túm lại là người nhà hắn ở đây nhất định sẽ hết lời khuyên răng mông mông h ã y lập tức chạy trốn tới chân trời góc biển cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyện quay về bằng không nàng không chỉ hại chết chính mình còn có thể gây ra thảm sát cho toàn bộ bách tính thành nam dương Độc n h ấ tên nam nhân tâm, t gia hỏa này giết người chỉ trong thời gian một cái c h ư ớ c mắt may mắn tuy rằng không có huynh đệ tỉ m ộ i của hắn ở đây nhưng đại tiểu thư đại tiểu thư lại có đại phu đến người h ậ u nhà gia khác chạy đến báo không ngừng thở hồng hộp gì nhanh vậy à mông mông kinh ngạc lẩm bẩm nói lập tức buông tay thư sinh xoay người chạy v ề phủ coi như tránh được một kiếp được từ a lập tức trở t về.、Từ、sau khi đại ca của đô tinh loan tin thông báo đến nay có không ít đại phu tiến vào cổng mong chữa trị cho g i a cát văn nghĩa nhưng rõ ràng đều là những kẻ ham tiền muốn thử vận khí mong chiếm được tài sản g i a cát ra nhưng ngay cả như vậy vừa nghe có đại phu đến mông mông luôn bỏ lại hết thảy mọi việc sau lưng vội vã trở về cho dù là thử vận khí thì sao chỉ cần có người chữa hết bệnh cho đại ca là được nhưng mà, nàng cũng không có quên thư sinh, chỉ là lúc này không có tâm tình cùng hắn, nói chuyện. tuyết tuyết, đem bánh bao cho hắn. vâng. chỉ có điều sau khi nàng rời khỏi, khi tuyết tuyết đang chuẩn bị lấy hai chiếc bánh đưa cho tên thư sinh ương bướng kia, nhưng mà nhìn lại đã không thấy bóng hắn đâu cả. sẽ không phải là đến nơi nào làm quỷ chết đói chứ. n g a n g a sau khi nam nhân nhà ra cát từng người một ngã bệnh, đã mời đại phu không dưới hơn chục người, nam nữ già trẻ, cao thấp mập ốm, đẹp xấu lạnh nóng, ngạo mạn khiêm tốn, muôn hình muôn vẻ, thiên kỳ bách quái, mông mông gần như dám nói các thể loại đại phu nàng đều gặp qua, chưa bao giờ nghĩ sẽ có người khiến nàng kinh ngạc. nhưng mà lúc này vị đại phu đang đứng trước cửa thật làm cho nàng ngạc nhiên nửa ngày trời không thốt nổi nên lời. lấy tay dụi mắt nhiều lần mới xác định chính mình không có nhìn lầm ngươi ngươi ngươi không phải không phải là bệnh chốt đầu bán giày ở thành đông mắt thấy tiểu thư bộ dạng kinh ngạc không nói thành lời người hậu đứng bên cạnh hảo tâm tiếp lời nàng chứng thật ánh mắt của nàng cũng không vì mệt mỏi gần đây mà sinh ra hiện tượng hoa mắt chóng mặt nhìn nhầm người thật thật sự là bệnh chốt đầu bán giày ở thành đông mông mông càng choáng váng hơn già phải tiểu thư nghe đồn cha mẹ của bệnh chốt đầu vốn là quan lại bởi vì g i a g i a của hắn mắc tội tham ô bị hạ ngục gia sản toàn bộ sung công phụ thân hắn ngày ngày dạy học mà sống vài năm sau cha cũng qua đời mẹ hắn không biết chứ đành phải bán giày kiếm bữa ăn ở thành đông bày hàng buôn bán đã mười mấy năm từ đời mẹ truyền sang đời con miên cưỡng cũng có thể sống qua ngày bình thường trừ việc đi mua giày cũng không có nhiều người chú ý đến họ không phải vì coi khinh nghèo đói mà bởi vì bộ dạng bọn họ thật rất hèn mọn xấu xa khiến người cảm thấy chán ghét ngươi ngươi biết y thuật mông mông ngập ngừng hỏi không có chút tin tưởng nào đối với người này tôi không biết y thuật bệnh c h ú c đầu thẳng thắn cho biết nhưng tôi biết cách chữa khỏi bệnh cho đại công tử, chỉ là, chỉ cần có thể khiến đại ca khỏe mạnh trở lại, thì quản làm gì hắn biết hay không biết y thuật. chỉ là cái gì, mông mông vội hỏi. chỉ là, bệnh c h ú t đầu ánh mắt dừng lại nơi người đô tinh, chi phí không phải rẻ. mông mông ngẩn người không hiểu ý, đô tinh lấy khuỷu tay khều nàng. đã quên sao, m ộ i bảo đại ca ta truyền ra ngoài mông mông đột nhiên bừng tỉnh không thành vấn đề chỉ cần ngươi chữa khỏi bệnh cho đại ca ta tài sản da khác ra toàn bộ thuộc về ngươi còn có cửa hàng đôi mắt xuất r a kim quang vạn trượng bệnh chốt đầu không quên nhắc nàng vấn đề trọng yếu không chút nào che giấu bản tính tham lam không vấn đề ta này ngươi cũng quá tham lam đấy trương úc tú rốt cuộc nhìn không được ngay cả thịt cùng nước lèo đều bị húp sạch bọn họ ở đây đã hơn một năm tất cả công sức bỏ ra không phải đều là lãng phí sao chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh của da khát đại ca hắn chính là có tư cách để tham lam chỉ có điều ngươi dựa vào đâu ở nơi này nói nhiều đỗ tinh rất không khách khí buông lời phản kích mặt của trương úc tú từ hồng sắc chuyển sang trắng bệch ta không tin hắn có khả năng chữa khỏi bệnh của đại công tử tám phần chỉ là trò phỉnh gạt lừa tiền ngươi không muốn ra khát đại ca khỏi bệnh à đô tinh nói giọng trào phúng trương úc tú ngập ngừng một chút ngươi nói vậy nàng lắp b ắ c phủ nhận không phải tất cả đều là hắn nói sao rõ ràng không biết y thuật còn nói có thể chữa lành bệnh cho đại công tử thật quá vô lý ta nói hắn nhất định là muốn nhìn xem đại công tử tình trạng như thế nào rồi quyết định dùng phương pháp gì để lừa phỉnh tài sản của g i a khát g i a ăn cước còn la lặng ta xem muốn tiếp thu tài sản của g i a khát g i a chính là các ngươi thì có đỗ tinh tiếp tục công kích trương úc tú hai gò má đỏ hồng từ xấu hổ chuyển thành giận dữ ngươi nói vậy là sao chúng ta có lòng tốt ở lại giúp đỡ ngươi lại đơm lời vu khống chúng ta mơ ước gia sản nhà r a k h á t đỗ tinh h ừ một tiếng có vu khống hay không ngươi trong lòng hiểu hơn ai hết là tin tưởng cho nên càng muốn biện bạch đến tận cùng càng không phải lòi ra bản tính xấu xa mọi người đều biết ngươi được rồi được rồi hai người cãi nhau đủ chưa lâm trấn bình đứng ra hòa giải hơn nữa lại chọn đúng thời điểm nghiễm nhiên hắn mới chính là người tốt công chính liên minh nhất ở đây trước mắt đang là thời điểm khẩn trương nếu bệnh của đại công tử thật sự có thể chưa khỏi tất cả không phải nên cao hứng sao trừ phi hai người không hy vọng đại công tử mau hết bệnh sự thật là hơn một năm nay tất cả đại phu đến nhà đều lắc đầu bó tay hắn cũng không tin thật sự có người có thể chưa khỏi bệnh của gia cát văn nghĩa nhất là tên đầu mọc ghẻ trước mặt này hắn lại càng không tin này ga tiểu t ử xấu xa này thật sự có bản lĩnh tóm lại chỉ cần hắn kiên nhẫn thêm một chút tài sản của g i a c á c g i a hết thảy sẽ thuộc về hắn lâm trấn bình vừa dứt lời trương úc tú cùng đô tinh đều không mở miệng chỉ là mắt chừng mắt mặt đối mặt mong muốn đem lửa trong lòng thiêu chết đối phương đi một lát sau mông mông đưa bệnh chốt đầu đi vào phòng của g i a khát văn nghĩa tuy rằng những người khác đối với hắn không chút gì tin tưởng nhưng mỗi lần rồi lại mỗi lần nàng đều ôm ấp hy vọng tràn đầy dấm ta cần một chén dấm bệnh chốt đầu quay người hạ mệnh lệnh bộ dáng trông rất tự tin dấm dùng để trộn thuốc à lập tức có ngay một chén dấm được mang đến bệnh c h ú t đầu từ trong tay áo lấy ra một bọc thuốc, sau đó đem bột thuốc trong gói giấy hòa vào chén giấm, lại mang chén đó đến tận giường, kê sát miệng của g i a k h á t văn nghĩa. chỉ một khắc sau, mọi người đồng loạt cùng mở miệng la lớn lên, kinh ngạc, lắp bắp, không nói được câu hoàn chỉnh. đó. đó. đó là cái gì thế. bệnh c h ú t đầu không trả lời, không phải hắn khinh thường không đáp. mà là hắn căn bản nói không nên lời so với mọi người hắn càng sợ hơn cứ bất động ngồi đó muốn dịch chuyển cũng không thể dịch chuyển từ miệng của da khát văn nghĩa từ từ chui ra một con quái trùng mập mập kinh tởm x â u xí dính dấp ẩm ướt và đầy màu sắc chỉ thấy nó xoay t r ở thân mình bỏ khỏi miệng của da khát văn nghĩa lại xoay xoay tiến về bát giấm tiếp tục xoay xoay chui vào trong bát sau đó bất động một lát sau quái trùng cùng d ấ m trong bát co lại thành một ngụ gần cả nửa ngày trời bệnh chuốc đầu mới khó nhọc nuốt vài ngụ nước bọt trong miệng run run hai tay nơm nớp lo sợ cầm chén đổ tất cả vào trong một cái hộp nhỏ màu đen lại cẩn thận đóng hộp kỹ lưỡng lấy vải che lại sau đó k h ẽ khàng thở v à o một tiếng tuy rằng hắn không biết lưu lại mấy thứ này có ích lợi gì nhưng ý, nói nhất định phải đưa hộp giao cho ý hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan nghe theo được rồi đại công tử rất nhanh sẽ tỉnh lại nghe vậy ba tỷ muội mông mông cùng ngân hoa lập tức tranh nhau túa đến bên cạnh giường vừa mới x ú g lại da c á t văn nghĩa đã mở mắt ngồi dậy tuy rằng thần sắc vẫn không tốt nhưng dù sao cũng coi là tỉnh ta chưa chết à không chết đại ca huynh không chết ba tỷ muội mông mông mừng như điên nhào vào lòng hắn hai tỷ muội song sinh được dịp càng khóc lớn huynh khỏe rồi thật sự tốt quá ngân hoa vui mừng rơi lệ đỗ tinh nhảy nhót quay cuồng bọn người h ậ u vui mừng kéo nhau đi ngó còn có người chạy đi mua pháo đến chúc mừng da cát phủ vắng lặng lâu ngày bỗng nhiên trở nên náo nhiệt chưa từng thấy từ chủ tử đến hạ nhân tất cả mọi người đều vui sướng tận đáy lòng ngoại trừ trương úc tú và lâm trấn bình g i a cát văn nghĩa tốt bọn họ lại không thể tốt hai khuôn mặt rất giống thất gia cùng bát ra trong miếu thờ diêm vương u ám khiếp sợ cũng là không thể tin được còn có tám phần lúng túng không biết làm sao không phải chứ thịt béo đến tay cứ như vậy bay mất n g a n g a người làm ăn quan trọng nhất là chữ tín cho nên mặc kệ g i a cát văn nghĩa có biết hay không sự tình trước đó nhưng là mông mông một lời đã hứa g i a cát văn nghĩa liền không mảy may do dự đem tài sản g i a cát ra trao cho người ta mẹ con bệnh chốt đầu lúc này lại bộc lộ bản tính tham lam mù quáng chẳng những ngay lập tức đuổi thẳng cổ huynh m ộ i g i a cát văn nghĩa ra khỏi nhà hơn nữa còn bắt họ trừ bỏ quần áo mặc trên người nửa văn tiền cũng không được mang đi ngay cả đôi bông tai chân trâu mông mông đeo nhiều năm nay cũng bị bắt bỏ lại chỉ trong vòng một ngày da cát huynh m ộ i da t ả i vạn lượng biến thành khất cái không xu dính túi ngay cả cơm ăn cũng không biết nên kiếm thế nào trừ phi bệnh chốt đầu thả ánh mắt dâm đ á n g qua lại trên người ba tỷ m ộ i mông mông và ngân hoa đặc biệt là ngân hoa thân thể tròn căng mềm mìn hắn nhìn mê mệt đến mức nước mũi không kiềm được chảy ra ngoài trong bốn mỹ nhân các nàng chọn một người nguyện ý gả cho ta, ta liền để cho các ngươi tiếp tục ở tại trong phủ, thế nào hả không có tiếng nào trả lời, tất cả mọi người quay đầu bước đi, tránh bị nước miếng trong miệng hắn dìm chết thế nào gọi là mưa rơi trên mái nhà thủng mái, người so với chuột cũng không bằng, đỗ tinh ban đầu muốn đưa ra cát huynh muội về nhà nàng ở, không ngờ tới đỗ lão gia đột nhiên xuất hiện thật xin lỗi đô ra chúng tôi phòng ốc nhỏ hẹp chỉ sợ không đáp ứng nổi các vị nói cho dễ nghe đó chính là khinh thường người ta đã trở thành kẻ nghèo hàn đô tinh tức giận không ngừng chửi mắng phụ thân quá vô tình sau đó không nói không rằng bỏ nhà đi thuật tiện mang theo hộp trang sức của mình quyết định cùng ra cát u y n h m ộ i ở chung một chỗ chỗ đồ này bán đi còn có thể cầm cự một khoảng thời gian chúng ta đến trần gia trang đi muội cũng nghĩ như vậy mông mông đồng ý gật đầu nhưng người của trần gia sẽ không nói gì sao bọn họ làm sao có thể lên tiếng đô tinh cười nhạt hỏi lại nói muội biết toàn bộ đều biến thành thây ma muội nghĩ vì cái gì trần gia trang mười mấy năm cũng không có người đặt chân đến chỉ trong một tháng ngắn ngủi một nhà mười một nhân khẩu toàn bộ chết sạch tòa nhà u ám như thế thử hỏi có ai dám bước chân vào thì ra là thế mông mông lại gật đầu chúng ta trước giờ chưa hề làm chuyện xấu bọn chúng nhất định sẽ không đến tìm chúng ta nhẹ nhàng quay sang hỏi đại ca huynh có mệt không tuy rằng bệnh tình đã khỏi nhưng nhiều tháng liền nằm trên giường cơ thể da khát văn nghĩa dĩ nhiên vẫn còn rất yếu cho dù có thể xuống giường nhưng bước chân đi vẫn rất vất vả không ngừng dừng lại thở may mắn có t r ư ơ n g úp hùng bên cạnh nâng đỡ bằng không chỉ sợ là hắn đã sớm nga xuống đất dập đầu bái kiến thổ địa công công rồi huynh không sao huynh chỉ lo lắng tòa nhà kia không còn chỗ cho chúng ta đặt chân đến mông mông hít một hơi lạnh đại ca huynh huynh huynh huynh không cần làm m ộ i sợ như vậy cho dù thật sự có có thứ không phải loài người kia cũng sẽ không đến nỗi toàn bộ chỗ đều bị cướp mất chứ đừng suy diễn lung tung da c á t văn nghĩa không biết nên cười hay khóc ai bảo muội là cái loại kia không phải sao vậy là gì là nạn dân cả một biển người dân chạy nạn bọn họ chỉ cầu một chỗ có thể che gió che mưa mặc kệ có phải hay không cùng thứ kia ở chung chỗ đúng như da c á t văn nghĩa đã lo lắng cả tòa nhà trần gia đã sớm không còn chỗ cho bọn họ đặt chân nhưng nạn dân nơi đây đều đã từng nhận cháo nhận bánh bao cứu trợ từ ba tỷ muội mông mông r a khác r a gặp nạn cũng nghe dân chúng trong thành kể lại cho nên vừa thấy bọn họ đến tìm chỗ ở lập tức dành ra hai gian phòng cho bọn họ không những thế còn một bên lớn tiếng thoá mà mẹ con bệnh chốt đầu một bên thay bọn họ sửa sang lại phòng hảo tâm luôn có hảo báo sau đó đại ca của đô tinh là đô vĩ cũng đến mang theo thật nhiều trang phục và thức ăn còn có một trăm lượng ngân phiếu cấp cho bọn họ ta không giống muội ngốc như vậy hắn vừa đặt chân vào cửa liền cười nhạo muội muội nếu ta cũng giống muội như vậy phun hỏa chạy lấy người ai sẽ đưa thức ăn đến đây trời lạnh ai cho các ngươi chăn ấm cho nên nói đầu óc thông minh chính là hữu dụng đừng cứ thế để mốt meo có biết hay không đúng vậy huynh biết hung hăng một cước đá ra nhìn ca ca ôm một chân nhảy cò cò đô tinh hài lòng cười đắc ý m ộ i cũng biết rồi chỉ có điều huynh m ộ i nhà ra khác cũng không động vào chỗ thức ăn bày trước mặt ngược lại còn không hẹn mà gặp cùng nhìn ra ngoài cửa sổ họ đâu rồi không còn ai phát cháo phát bánh bao bọn họ làm thế nào sống qua bữa đây đô vĩ đỗ tinh đưa mắt nhìn nhau lắc đầu thở dài ta nói bốn người các vị không thể ích kỷ một chút được à các ngươi tự lo bản thân còn chưa xong suốt ngày còn lo nghĩ cho người khác bốn huynh m ộ i da c á c đưa mắt nhìn nhau không nói nhưng mà sau khi mọi người ăn xong ba chị em mông mông cũng rất a n ý cùng nhau thu thập phần thức ăn còn lại sau đó liền chạy đi phân phát cho nạn dân đáng tiếc không có nhiều cơ hồ vừa ra khỏi cửa phòng chưa đầy hai bước đã hết sạch đại tỷ đại tỷ gã thư sinh kia ngủ ở gian đối diện kia theo hướng tay tuyết tuyết chỉ mông mông nghi hoặc qua đó xem xét không có người ai cơ chính là gã thư sinh cao gầy kia hắn có vẻ gầy hơn trước thì phải chỉ sợ ngày mai biến thành con quỷ đói đi gặp diêm vương cũng không biết chừng là hắn sao muội có đưa cho hắn bánh kết không không có lúc muội thấy hắn đồ ăn đã sớm không còn ngày mai hãy để dành một phần cho hắn dạ ai có tư cách ăn trước nhất chính là người sắp chết đói n g a n g a màn đêm buông xuống dưới bóng cây đa bên trong hậu viện nhà da cát chuyển đến một trận âm thanh bây giờ sản nghiệp g i a khác ra do ngươi sở hữu món nợ tứ thẩm ta vay ngươi coi như đã bồi hoàn vẫn chưa xong sổ sách người nhà g i a khác còn chưa có đưa tới nếu nửa đường bọn họ đổi ý thì sao đó là chuyện của ngươi ta không quan tâm ai cho phép ngươi không quan tâm năm đó tứ thẩm của ngươi hủy hôn hại cha ta bị người cười nhạo là do chính tứ thẩm ngươi nói một ngày nào đó sẽ trả món nợ này cho cha ta cha ta bảo không cần tứ thẩm ngươi nói sẽ cho cha ta một đứa con cha ta bảo chỉ có ta là nhi tử ta nói ta muốn sản nghiệp ra khác ra ngươi là đến thay người trả nợ làm sao có thể nói cùng ngươi không có quan hệ ngươi muốn lật l ọ n g ư mặt đối mặt chất vấn đối phương lật lọng ngữ khí kiêu ngạo lại cuồng vọng chắc hắn cũng nghĩ mình chính là hoàng đế hiển nhiên hắn không thấy sắc mặt của đối phương bằng không hắn nhất định sẽ trước tiên đào hầm đem mình vùi thật sâu trong lòng đất rồi mới nói tiếp ít nhất cũng được chết một cách t h ố n g khoái một chút nhưng thật bất hạnh màn đêm âm u hắn ngay cả c h ó t mũi của chính mình cũng không nhìn thấy tất nhiên cũng không biết chính mình đã tự nhận lấy bản án tử hình đối phương sẽ không giết hắn nhưng hắn nhất định sẽ chết hơn nữa còn chết rất t h ố n g khổ nếu muốn lật lọng, ta sẽ không đến. không muốn dở trò cũng đừng bao giờ nghĩ đến sẽ bỏ mặc ta. ta đã đặc biệt tới miêu cương hái dự thảo, để ngươi lừa gạt chiếm lấy tài sản nhà người ta, ngươi còn có gì bất mãn. này, mời ngươi nói chuyện khách khí một chút, ai lừa gạt ai. ngươi, lừa gạt ra c á t ra. đó không phải là lừa gạt. vậy là gì. ta đã trị bệnh cho g i a cát đại công tử. ngươi ít nhất ít nhất là ta ra mặt giúp hắn hết bệnh. không dù sao đi nữa g i a cát ra mới truyền lời ra ngoài có hai ngày ngươi đã đến rồi rõ ràng chính là thiên ý muốn cho ta đoạt lấy sản nghiệp nhà g i a cát trước khi còn chưa xác định tất cả mọi thứ thuộc về ta việc trả nợ này xem như không tính tốt ta sẽ chờ đến khi ngươi xác định rồi mới lên đường vừa qua lập đông tháng mười không khí dần dần trở nên mát mẻ nước lũ rút hơn phân nửa nạn dân cũng từng người một ly khai muốn trở về gầy dựng lại nhà cửa nói thế nào đi nữa đó cũng là quê hương của họ vất vả một chút có lẽ sẽ kịp hoàn tất công việc trước ngày đầu năm mới g i a cát văn nghĩa mặc dù sức khỏe còn yếu nhưng di chuyển đã không còn cần người hỗ trợ hắn cũng không thể không suy tính kế hoạch tương lai bởi vì sổ sách các nơi đưa tới còn chưa đủ không phải hắn luyến tiếc giao ra tài sản của mình mà là huynh mỗi bọn họ suy cho cùng cũng không thể tiếp tục ở trong trần gia trang sống nhờ vào tiết tế của đô vĩ đại công tử huynh không phải thật sự muốn giao toàn bộ cho người ta chứ trương úc tú vẻ mặt oán giận khẩu khí cũng rất không tốt chỉ có điều tướng công của nàng lâm trấn bình tính tình rất hòa nhã lúc nào trên gương mặt c ũ n g trực sáng nụ cười, giống như đeo mặt nà vậy. úc tú, đừng như vậy. mọi người sẽ cho rằng nàng có ý xấu đấy. trương úc tú t r ộ t ra co rúm lại một chút, nhưng lập tức lại ưỡng cao n g ư ợ c giọng điệu càng không khách khí, giống như trên đời này chỉ có lời nàng nói mới là chân lý. ai có ý xấu, t h i ế p là hảo tâm nhắc nhở đại công tử nên suy nghĩ một chút. nếu đem toàn bộ tài sản giao cho lại lỵ đầu tương lai mọi người sẽ sống như thế nào cho dù huynh không để ý chính mình cũng phải vì ba vị muội muội suy nghĩ chút đi chứ các nàng còn nhỏ huynh nhẫn tâm để các nàng chịu khổ sao còn có nàng hướng c ầ m về phía ngân hoa hôn thê của đại công tử nàng lại nguyện ý gả cho một người k h ổ rách áo ôm sao ta có tay có chân nhất định có thể nuôi sống các nàng da cát văn nghĩa cười khổ chỉ cần có đại ca chúng tôi không sợ khổ cực ba tỷ mụi mông mông đồng thanh lên tiếng nghèo hay giàu đều không có vấn đề ta đi theo đại công tử ngân hoa thái độ càng kiên quyết nói cũng thật dễ nghe trương úc tú trào phúng cười lạnh các nàng đều là thiên kim tiểu thư được nuông c h i ề u từ tâm bé chờ các nàng nếm đủ đau khổ ta xem còn ai dám nói ra mấy lời này đủ rồi trương úc hùng nổi giận la lớn trương úc hùng trước giờ là người trầm tinh ít khi nổi giận bây giờ lại giận dữ la lớn như vậy trương úc tú quả thật sợ hãi nhưng chỉ là nhảy dựng lên thôi sau đó hướng về huynh trưởng lấm lét nói đại ca huynh không cần giận dữ như vậy người ta rõ ràng có ý tốt không cần mặc kệ mỗi ý tốt hay ý xấu chúng ta cũng không muốn nghe trương úc hùng lại một lần nữa ngắt lời nàng ngư khí lại càng không dễ chịu người không giữ chữ tín không làm được đại sự lời đã nói ra không thể không thật hiện nếu làm không được sẽ không tùy tiện buông lời hiền đ ệ chính là đang làm những việc nên làm m ộ i không cần lấy suy nghĩ nữ nhi áp đặt cho hành động của nam nhân suy nghĩ nữ nhi trương úc tú kêu to hoàn toàn không phục vì cái gì nam nhân các huynh vì giữ chữ tín mà bắt nữ nhân vì mình chịu khổ sao vì cái gì các huynh không nghĩ đến trách nhiệm của đàn ông chính là che chở cho phụ nữ chúng muội thật buồn cười g i a cát đại công tử phẩm chất cao quý thanh danh đó hóa ra chính là hy sinh nữ nhân đổi lấy à dám khinh thường đại ca trương úc hùng cùng g i a cát văn nghĩa ngay cả há mồn đều không kịt mông mông liền phẫn nộ nhảy dựng lên vậy còn cô cô có biết trách nhiệm của nữ nhân là gì không trương úc tú trở nên lắp bắp nói không rõ lời đương đương nhiên ta biết là vì nam nhân sinh hạ và nuôi dưỡng hài nhi khôn lớn đó thật là thiên chức của nữ nhân nhưng còn có nhiều điều khác quan trọng hơn mông mông biểu tình nghiêm trang giọng điệu nghiêm túc cho biết thí dụ như tam t ổ n g tứ đức mẫu thân cô chưa từng nói qua sao mẫu thân ta dạy thế này tại gia t ổ n g phụ phụ tử tòng huynh xuất giá tòng phu phu tử tòng tử tuyết tuyết lưu loát tiếp lời còn có phụ đức phụ ngôn phụ dung phụ công sáng sáng nhẹ nhàng kết thúc tốt lắm mông mông gật đầu khen ngợi các muội muội sau đó quay sang trương úc tú tiếp tục nói thuật theo nam nhân là chức trách của nữ nhân nữ nhân muốn cùng nam nhân sớt chia c ử a khổ đó là chuyện đương nhiên không can hệ đến hy sinh hay không hy sinh đây là mẫu thân đã dạy ta ngoài ra đại khái là sớm có dự cảm chính mình không còn nhiều thời gian mặc dù là nằm trên giường bệnh g i a cát phu nhân vẫn như cũ không quên trách nhiệm của bản thân tuy rằng nữ nhi còn nhỏ nhưng nên học theo thùa bếp núp còn có viết chữ vẽ tranh nên thông lò đức hạnh nữ nhân bà quyết định nhân lúc mình còn minh mẫn đem toàn bộ tri thức dạy dỗ cho đứa con gái lớn mông mông thương thay cho mông mông khi đó mới năm tuổi làm sao nghe hiểu được mẫu thân rốt cuộc đang nói chuyện gì cho nên trong đầu bay đầy dấu chấm hỏi nhưng vì muốn mẫu thân vui vẻ nàng vẫn là ngoan ngoan nghe một câu nhớ một câu cái gì tam tòng tứ đức phụ chồng nuôi dạy con thượng vàng h ạ cám các loại nghe trong suốt bảy năm nàng đều có thể đọc làu làu không sai một chữ sau khi mẫu thân qua đời nàng lại đem lời dạy ấy của người truyền cho hai muội muội rất kiên nhẫn dạy các nàng che chở các nàng cố gắng muốn cho chính mình cùng hai muội muội đều có thể đáp ứng được kỳ vọng của mẫu thân lúc sinh thời có lẽ chính là vì quá nỗ lực ngẫu nhiên sẽ sinh ra hiện tượng tẩu hỏa nhập ma chẳng hạn như lúc này nếu chính cô không tốt thì không có tư cách oán giận người khác đối với cô không tốt càng nói càng thích thú, không thể dừng cũng không muốn dừng. nhớ rõ trước khi nói với người khác điều gì, cần phải suy nghĩ thật kỹ, uốn lưới bảy lần rồi h ã y nói. cũng không biết đã sang chén t r à thứ mấy, mà mông mông vẫn như cũ không có dấu hiệu dứt lời, tiếp tục nước miếng tung bay chậm rãi mà nói, nhóm người còn lại chỉ biết cười khổ lắc đầu, biểu hiện của mọi người cũng rất phong phú. tuyết tuyết cùng sán sán chăm chú lắng nghe. trương úc tú trợn trắng mắt đô tinh bắt đầu không kiên nhẫn đô vi vụng trộm mở miệng ngáp trương úc hùng trên mặt viết hai chữ hứng thú lâm trấn bình khóe miệng cong lên cười mỉa r a khát văn nghĩa dở khóc dở cười sao lại chọn thời điểm này để giáo huấn chứ không một ai chú ý đến thân ảnh đang đứng lặng yên như tượng đá ngoài cửa sổ cô phải là một nữ nhân tốt mới có tư cách chờ mong nam nhân đối tốt với mình càng nói càng đi xa càng giảng càng lạc đề mông mông nhiệt tình vung vẩy hai tay giống như đã quên vì sao lại bắt đầu cuộc giáo huấn bất đắc dĩ này nói chuyện cẩn trọng bước đi đường hoàng phải khiêm tốn phải nhỏ nhẹ được rồi mông mông được rồi g i a c á t văn nghĩa vội vàng ngắt lời miễn cho nàng một đường nói đến lúc xuất giá đêm tân hôn tiếp tục dù gì với phu quân sang ngày liền nghe được tin tức hắn bỏ vợ lý do quá lắm lời còn có á đại ca huynh vừa nói gì huynh nói được rồi không cần nói tiếp nữa phụ tử tòng huynh dạ đại ca mông mông ngoan ngoan vâng lời từ khi sinh ra đến nay ngoại trừ lúc cự tuyệt gả cho trương úc hùng mông mông vẫn luôn ngoan ngoan nghe lời chỉ cần là lời nói của phụ thân hoặc đại ca nhị ca nàng không dám không nghe cho dù là chuyện không hợp lý nàng cũng nhất mực tuân theo thế này không biểu thị là nàng không có chủ kiến mà ngược lại ý kiến của nàng so với cá trong biển còn nhiều hơn nàng cũng rất thoải mái nói ra cho mọi người cùng bàn luận nhưng mà nàng hiểu được mọi việc cần phải có chừng mực tại thời điểm phụ thân cùng các ca ca kêu rừng biết chính mình đã vượt qua bổn phận của nhi nữ, nàng lập tức thu hồi ý kiến, ngoan ngoan v ă n g lời khép miệng đứng một bên. Lần sau có cơ hội lại, nói nhiều, một chút. Mội xuống bếp chuẩn bị bữa chưa đi. để tránh việc không cẩn thận lại tiếp tục d ư ớ c lấy bài giảng khác của mông mông, ra khát văn nghĩa đành viện cớ sai mội mội rời khỏi. dạ, mông mông ngoan ngoan cùng hai mội mội tiến về phòng bếp. Trương úc hùng đ â m chiêu dõi theo bóng dáng của mông mông, cho đến khi không thể nhìn thấy, hắn mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. hiền đệ, đại m ộ i nhất định sẽ là một thê t ử tốt. gia cát văn nghĩa làm sao không hiểu được hàm ý trong câu nói của trương úc hùng, để vốn cho rằng mông mông gả cho đại ca là tốt nhất, chỉ là. hắn ngừng lại một chút. phụ mẫu lúc sinh thời đã cho các m ộ i ấy quyền tự quyết định việc hôn nhân đại sự của bản thân. mà lần trước mông mông cự tuyệt đại muội chán ghét huynh sao không lúc đó mông mông chính là lo lắng một khi m ộ i ấy đã thành thân để yên lòng thì sẽ việc này đại ca cũng biết rồi đấy như vậy để hiểu mà để sẽ lại tìm cơ hội nói chuyện với m ộ i ấy da cát văn nghĩa mỉm cười gật đầu để tin là mông mông sẽ đáp ứng cho dù để nói muốn đem mỗi ấy gả cho lão già sắp tiến vào quan tài ở thành tây kia mông mông đều chỉ có một câu trả lời dạ đại ca mỗi ấy thật sự rất biết nghe lời vậy làm phiền hiền đệ yên tâm việc này cứ giao cho đ ệ đi nghe đến đó bóng người ngoài cửa sổ cũng lặng lẽ rời đi từ đầu đến cuối đều không có ai phát hiện ra hắn trong phòng tiếp tục truyền ra tiếng nói trở lại chuyện chính đi chờ sau khi để giao ra tất cả sổ sách ngã ngã không tán thành ra các văn nghĩa giao ra sổ sách đơn thuần là bản tính ích kỷ của trương úc tú nhưng có một câu nàng không hề nói sai ba tỷ muội mông mông đích thực là thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều từ tâm bé c h ử bỏ cầm kim theo thùa được học từ nhỏ các nàng cho tới bây giờ cũng chưa thật sự động tay động chân vào việc gì ngay cả khăn lau nhà cũng chưa có chạm qua bởi vậy khi dọn đến sống trong đại trạch trần r a mọi thứ đều tự bản thân lo liệu ba tỷ muội thật là chật vật còn gây náo loạn chịu không ít tiếng chê cười của mọi người xung quanh chẳng hạn như khi nấu cơm lại thiếu chút nữa đem toàn bộ gian bếp thiêu r ụ i đi nhưng mông mông vẫn không nản lòng nhất nhất quan niệm việc không biết thì phải học việc chưa làm thì từ từ rồi quen quen rồi thì sẽ không cảm thấy vất vả nữa mà thực tế đúng là như vậy chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi từ mới đầu còn lúng túng tay chân các nàng cẩn thận học hỏi chuyên tâm khám phá quả nhiên rất nhanh nắm bắt được công việc sau đó từ từ tiến vào giai đoạn thành thục tuy rằng bàn tay trở nên thô g i á p cơ thể mệt mỏi nhưng các nàng cũng không có nửa câu oán hận nếu suốt ngày cứ trách đời giận phật thì làm sao còn có tâm sức mà vui hưởng cuộc sống tốt đẹp chứ đại tỷ đỗ đại ca mang gà và thịt bò đến đó vậy à các mũi mau đem xuống đây một lát sau mông mông đem thịt đã làm chín cắt thành từng miếng nhỏ lạc bính bánh bao cùng đặt lên trên mâm sau đó lại lấy ra một cái chân gà vài miếng thịt bò cùng ba chiếc lạc bính dùng giấy dầu gói lại được rồi mang lên phòng cho cả nhà dùng đi trong khi tuyết tuyết cùng sáng sáng phân biệt một người bưng mâm một người bê tô canh lớn rời khỏi phòng bếp mông mông mang gói thức ăn đã chuẩn bị tìm đến xương phòng đối diện ở bên ngoài cửa sổ cẩn thận nghe ngóng một lúc lâu nhận định trong phòng không có người nàng mới lặng lẽ mở cửa sổ đem gói giấy đặt lên bàn trà gần đó sau đó nhẹ nhàng khép cửa nhón chân rời đi như vậy hắn chính là không có biện pháp mang trả lại nàng nha không nghĩ tới thân ảnh của nàng vừa mới biến mất liền lập tức nhảy ra hai tên ăn mày bộ dáng bẩn thỉu nạn dân đã sớm rời khỏi nơi đây bọn họ chính là khất cái sống lay lất trong thành trong hơn một tháng qua bọn họ rất kiên nhẫn đứng chờ bên cạnh cửa sổ quả nhiên chỉ chốt lát sau cửa sổ lại được đẩy ra vứt bỏ giấy gói bên ngoài hai gà khất cái thuật tay cầm lấy sau đó nhanh như chớp chạy đi mông mông âm thầm tặng thức ăn cho thư sinh trong phòng hơn một tháng hai cái ga khất cái kia cũng không duyên cớ tiếp nhận đồ ăn trong hơn tháng đó nàng hoàn toàn không biết việc này còn vui mừng tự đắc vì âm mưu đã thật hiện được được rồi không nuôi được ga khẳng khiu như chút kia chăn hai tên tiểu khất cái này cũng tốt sau khi mọi người đã dùng xong bữa tuyết tuyết cùng s á n s á n dọn dẹp bát đũa trở lại nhà bếp mông mông cũng bưng một giỏ đầy quần áo bẩn đi thẳng tới cái giếng phía sau nhà c ắ t mụi rửa chén sau đó dọn dẹp phòng tỉ đi giặt y phục dạ đại tỉ người thì hướng phòng bếp người tiến về hậu viện ba tỉ mụi tự chia nhau làm việc luôn tay luôn chân cho đến lúc rửa xong bát đũa buổi cơm chiều mới có thời gian dừng lại nghỉ ngơi a n g á n g á đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai phá tan bầu không khí tịch mịch nơi hậu viện tiếp đó là một giọng nói tỏ vẻ đau đớn không tiếc lời kêu than gặp quỷ rồi đáng chết ôi đau quá đau quá hít một ngụm rồi một ngụm khí mông mông vừa mắng vừa bỏ dậy khỏi đống quần áo bẩn đang vương vái khắp nơi thì ra là một viên đá to bằng con mắt hại nàng ngã dài trên mặt đất đúng là ngút nàng măng chính mình sau đó cong khuỷu tay xem xét vết thương đau đến nỗi trong mắt bắt đầu nổi lên bọt nước nàng cắn răng đem nước mắt nuốt trở về sau đó cố gắng đứng lên ai ngờ vừa mới d ụ n g sức lại phát ra tiếng rên càng đau đớn phanh một tiếng nàng vẫn đang ngồi trên mặt đất là bị chật mắt cá chân lúc này lại đau đến nỗi nước mắt cũng không kìm được tranh nhau ứa ra nhưng là nàng nhanh chóng dùng cánh tay mưu sát những giọt lệ này thuận tiện hủy thi diệt tích hít một hơi dài bóp nắn mắt cá chân mất thời gian nửa ngày trời nàng rốt cuộc cũng có thể đứng lên trước đem quần áo bẩn vương vãi tứ phía thu thập vào giỏ sau đó thật cẩn thận bưng giỏ từ từ đứng dậy đi được hai bước bỗng dừng lại kinh ngạc nhìn về phía trước ngay tại bên kia thành giếng có người khoanh tay đứng đó không hiểu đã nhìn nàng bao lâu đôi mắt lạnh lùng nhìn vào mắt nàng vì sao không khóc mông mông nghe được ngẩn ngơ hỏi lại vì sao phải khóc người n ó nheo mày đôi con ngươi thâm trầm xoáy sâu vào mắt nàng một hồi sau đó không nói lời nào xoay người bỏ đi mông mông mờ mịt không hiểu gì muốn làm cho rõ rốt cuộc là thế nào nhưng nghĩ nửa ngày cũng không ra nàng nhún nhún vai mặc kệ không nghĩ nữa tập tên h từng bước đến bên thành giếng t h ả gió xuống đất. Người g ì đâu k ỳ q u á i nàng l ẩ m b ẩ m một hồi, đang chuẩn bị múc nước để giặt quần áo, đằng sau b ỗ n g vang lên tiếng bước chân, liền quay đầu lại nhìn, thì ra là tuyết tuyết. đ ạ i tì, đại ca muốn m ộ i đến nói với tì tạm thời không cần lên t i ề n sành, t r á n h việc tì lại cùng với ả m ộ i m ộ i kia của t r ư ơ n g đại ca cai nhau. Tì không cai nhau, tì là nói đạo li với cô ấy. được được. là đại ca muốn tỷ tạm thời không cần lên tiền sành miễn cho đại tỷ cùng với ả muội muội kia của trương đại ca nói đạo lý sao tỷ lại phải cùng cô ta nói đạo lý sổ sách cuối cùng cũng đã được đưa đến trương úc tú ở một bên huyên náo khăng khăng không thể giao cho bệnh chốt đầu ngã ngã lúc này không phải đêm khuya mà là áng hồng mặt trời đang lặn g i a k h á t văn nghĩa đã đem toàn bộ sổ sách giao cho ngươi đúng vậy tất cả đều ở trong tay ta như vậy nợ của tứ thẩm ta đã bồi thường toàn bộ bồi thường toàn bộ bồi thường toàn bộ tốt liền đem tín vật trả lại cho ta không thành vấn đề đây trả lại cho ngươi sau này chuyện của ngươi không có can hệ gì với ta đừng nói dỡn ta đã nắm trong tay gia tài vạn lượng còn có thể xảy ra chuyện gì ngã ngã chuyện đại sự à đến rồi đến rồi đến rồi đô vĩ vừa chạy vừa hô lớn mọi người nghe thấy từ bốn phương tám hướng đều tập trung lại đây riêng mông mông còn cầm trên tay một con dao chặt thịt ai đến quỷ ở trần ra à đô tinh thuận miệng nói tinh tỉ, mông mông kinh hãi hét lên, đưa tay vỗ ngực an ủi chính mình, thiếu chút nữa đem con dao cắt cơ thể thành hai nửa. được rồi được rồi, không phải quỳ, là, thứ kia, thứ kia, của trần gia trăng. tinh tỉ, như vậy cũng không được, thôi quên đi, đô tinh đưa mắt nhìn đô vĩ, đại ca, còn không mau nói, mông mông sớm đã bị huynh hù chết rồi, là bị muội doa chết không có việc gì lại đề cập đến thứ kia làm chi đô vĩ dở khóc dở cười từ chối thay muội muội nhận tiếng xấu hai ngày trước chúng ta không phải đã nói nhất định sẽ có đạo phỉ sao này nha thật sự có bọn chúng hiện tại đang ở vũ dương tàn sát bừa bãi ta nghĩ chúng sẽ sớm đến đây thôi thiên tai rút đạo phỉ lộng hành đó là hiện tượng tất nhiên có một số là bất đắc dĩ cũng có không ít người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bất l u ậ t thế nào nếu quan phủ mặc kệ không quản hay có lòng mà không có lực người dân cũng chỉ đành trông chờ các khoản cứu tế từ khắp nơi gửi đến thế nào đô vĩ quay sang hỏi muội muội đô tinh muội đi hay không nói thừa đương nhiên là muốn đi đô tinh không chút do dự điểm danh đầu tiên lâm trấn bình cùng trương úc tú kín đáo đưa mắt nhìn nhau tỏ tường suy nghĩ của đối phương vì thế con người tự tư tự lợi chỉ biết nghĩ đến mình không thèm quản sống chết của người khác trương úc tú đột nhiên lên tiếng đầy chính nghĩa chúng ta cũng đi đi đại ca bằng không chúng ta học võ để làm gì không phải là để giúp người sao từ thời khắc r i a cát văn nghĩa giao sổ sách nàng đã muốn nhanh chóng rời đi lãng phí công sức cả năm trời không nhận được đáp đền còn ở lại làm gì nhưng trương úc hùng không hề nghĩ đến chuyện bỏ đi bởi vì hắn còn chưa lấy được vợ hơn nữa hắn cũng tính xuất ra phần tài sản phụ thân lưu lại cùng g i a cát văn nghĩa kết hợp làm ăn tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng đủ để buôn bán nhỏ lại dựa vào kinh nghiệm tích lũy của g i a cát văn nghĩa muốn đông sơn tái khởi chắc cũng không gặp nhiều khó khăn đùa cái gì mà đùa không chiếm được tài sản g i a cát ra nàng đang lên kế hoạch làm thế nào đem phần di sản phụ thân để lại cho đại ca gom vào tay thế nào hắn lại muốn cùng người không liên quan này hợp tác thử hỏi còn có đạo lý không thế nhưng hiện tại là thời điểm thích hợp trước đưa đại ca rời khỏi sau đó muốn trở về nam dương cũng phải chờ nàng nắm tài sản trong tay rồi h ã y nói trương úc hùng suy tư một lát rồi nói được rồi sau đó quay sang g i a cát văn nghĩa hiền để ở đây tịnh dưỡng dăm ngày nửa tháng chờ ta trở về lại cùng nhau thảo luận chi tiết không thành vấn đề tiểu đ ệ nơi nào cũng không đi vì thế huynh m ộ i trương úc hùng cùng huynh m ộ i đỗ vĩ cứ như vậy vội vàng rời đi trong trần gia trang chỉ còn lại có huynh m ộ i nhà gia khác cùng ngân hoa còn có gã thư sinh cách chết đói không xa kia mông mông đang định quay về phòng bếp đi được hai bước lại quay trở lại đại ca sao sáng sớm hôm nay muội ra chợ mua gạo nghe được một tin tức chuyện gì à mông mông trần c h ờ một chút còn nhớ trước kia chúng ta tại vinh dương có vài tá đ i ể n mỗi khi có thiên tai dịch hoa phụ thân luôn miễn cho họ nộp đ i ể n tô nhưng là năm nay bệnh chốt đầu lại cưỡng ép bọn họ giao tô nếu không sẽ phải trả lại ruộng đất bọn họ biết phải sống như thế nào đây vì vậy m ộ i nghĩ huynh hiểu g i a cát văn nghĩa gật đầu nói huynh bây giờ phải đi tìm hắn khuyên hắn đừng bức bách người ta lưu lại đường sống cho mọi người hắn cũng không chịu nhiều tổn thất thiết đi cùng chàng ngân hoa nắm lấy tay áo hắn nàng đi theo làm gì nhớ lại thời điểm bọn họ rời g i a cát ra bệnh c h ú t đầu tỏ ra mê đắm chảy cả nước r ã i da khát văn nghĩa không cảm thấy đây là một chủ ý tốt bên cạnh có nữ nhân có lẽ hắn sẽ có một chút biểu hiện hào phóng da khát văn nghĩa cao mày hoàn toàn không tán đồng thế nhưng thôi được vì những tá đ i ể n đang lâm vào tuyệt vọng không lối thoát hắn không thể không dốc hết toàn lực nhưng bọn hắn chưa đến canh giờ đã trở lại hơn nữa một người ôn hòa hiếm khi nổi giận như g i a cát văn nghĩa lúc này đây trên đỉnh đầu như có lửa cháy tên đáng chết ấy dám nói sống chết của người khác cùng hắn không có quan hệ cho nên đã thuê thì thuê một quan tiền cũng không thể thiếu càng không thể khất nợ trừ phi trừ phi cái gì mông mông vội hỏi g i a cát văn nghĩa đưa mắt nhìn ngân hoa trừ phi ngân hoa gả cho hắn ngân hoa ngược lại không tức giận còn mỉm cười chấn an người yêu đừng nóng giận đại công tử loại người như hắn sớm hay muộn cũng gặp bao ứng đồng tình đồng tình nhưng còn chưa kịp nhìn thấy bệnh chốt đầu chịu bao ứng các tá đ i ể n đã sống không bằng chết rồi sau đó mông mông đến hậu viện giặt quần áo trong đầu không ngừng suy nghĩ nên làm thế nào để giúp đỡ các tá đ i ể n đáng thương phiền não múc nước phiền não ngồi s ổ m xuống giặt quần áo phiền não dùng chày đập đập quần áo bẩn phiền não dáng mạnh một đòn đi xuống phiền não đập vào gan bàn tay trong nháy mắt tâm hồn đang vất vưởng trên cao nhanh chóng trở lại nàng bất ngờ thở dốc giữ chặt bàn tay bị chính mình đập vào a còng thăng phần trăm thăng và phần trăm thăng đô la miệng mở lớn so với đĩa đựng rau còn to hơn lại đau đến nỗi khóc không thành tiếng ngay cả hô hấp cũng không thông hốt mắt nhanh chóng tích đầy nước mắt nhưng ngay thời điểm sắp rơi xuống nàng dùng tay lau đi lại tích đầy lại lau đi cứ tích đầy lại lau đi tiếp tục tích đầy tiếp tục lau đi nói không khóc chính là không khóc vất vả qua đi đau đớn rốt cuộc cũng giảm bớt đến giới hạn có thể chịu đựng nàng mới từ từ thở dài một hơi sau đó chậm rãi buông ra tay phải cúi đầu kiểm tra bàn tay trái đang bị sưng đỏ chợt nhìn thấy ở một bên gã thư sinh khẳng khiu kia không biết khi nào lại chạy tơi xem nàng giặt quần áo lặng yên không một tiếng động đứng đó rất giống u linh sống tại trần gia trang hắn cũng không vừa vặn họ trần đây chứ vì sao không khóc hỏi vì sao phải khóc hỏi ngược lại lại tiếp tục nhìn chăm chú một hồi sau đó quay lưng bỏ đi mông mông dở khóc dở cười nhìn người đó nhanh chóng khuất dáng thật không hiểu hắn rốt cuộc là muốn hỏi cái gì. nàng khóc hay không liên quan gì tới hắn. thật khiến người ta tò mò mà. nàng lẩm bẩm, cúi đầu tiếp tục giặt quần áo. lúc này, nàng rất cẩn thận không để chảy lại đập vào tay. cần giặt là quần áo, không phải tay nàng. ngã, ngã. thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo. chỉ là thời gian chưa tới thông thường ác nhân hung hăng một thời gian dài sau đó mới gặp quả báo đây cơ hồ đã trở thành quy luật nhưng bệnh chúc đầu làm ác gặp báo quả thật rất nhanh chỉ ba ngày sau khi ra c á t văn nghĩa đi khuyên bảo không thành bệnh chúc đầu đã bị báo ứng phủ vào mình đại ca đại ca đại ca đại tỷ đại tỷ đại tỷ mỗi người kêu một tiếng tuyết tuyết cùng s á n s á n tranh nhau chạy vội vào tiền sảnh trần gia trang thở hổn hển như gặp phải ma đại ca bệnh chúc đầu hắn gặp báo ứng đại tỷ kia bệnh chúc đầu hắn hắn đáng đời mông mông cùng da khác văn nghĩa nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau sau đó đỡ lời các nàng được rồi được rồi thở đi rồi hay nói một lát sau hai tỷ mồi rốt cục cũng thông hơi thở lại bắt đầu vội va tranh nhau nói đại ca đại tỷ bệnh chốt đầu kia hắn ngã bệnh đúng đúng bệnh rất nặng nghe nói lúc đầu đầu hắn đau như búa bổ sau đó lại đau bụng lăn lộn trên mặt đất tiếp theo ói dữ dội lại còn thổ r a huyết lại còn bị tiêu chảy nghe đâu còn chảy cả máu ở bên ngoài tường là đã nghe thấy tiếng hắn kêu la vừa khóc vừa không ngừng kêu cứu mạng thảm như vậy hắn ăn gì c h ú n g ứ mông mông lẩm bẩm không biết nghe nói đại phu xung quanh nam dương thành đều không t r a được nguyên nhân mẫu thân hắn chỉ đành phái người đi nơi khác tìm đại phu nhưng mà xem ra không có hy vọng đ ú nhưng g ứng là bao n mà chỉ hai ngày sau hai tỷ mỗi tuyết tuyết cùng sáng sáng hối hận không thôi hối hận vì đã vui sướng khi bệnh chốt đầu gặp h ò a bởi vì g i a khát văn nghĩa cũng lại lần nữa ngã bệnh không phải như bệnh chốt đầu chịu đựng thống khổ mà là cũng như ngày trước một khi nằm trên giường sẽ không thể đứng dậy sau đó từng ngày từng ngày suy nhược cho đến khi chút hơi thở cuối cùng bệnh c h ố t đầu từng chữa khỏi bệnh cho đại ca hắn nhất định có biện pháp tỉ đi tìm hắn mông mông hoảng loạn chạy về phía cửa lớn không chú ý tới sau lưng có một đôi mắt đạm mạc nhìn theo cho đến khi nàng khuất dáng hắn rủ mắt xuống tự hỏi bản thân đã sớm có thể bỏ đi sao vẫn còn trần trừ ở lại bệnh c h ố t đầu tuy chiếm được tài sản khổng lồ của da cát ra nhưng khi hắn ngã bệnh tất cả mọi người đều hân hoan vui sướng và cho rằng hắn thật sự chịu bao ứng ngược lại bốn huynh m ộ i g i a cát văn nghĩa mặc dù không s u dính túi bị đuổi ra khỏi g i a cát phủ nhưng từ những ngày đầu không ngừng có người mang đồ ăn thức uống tiếp tế cho mà sau khi g i a cát văn nghĩa lần nữa nằm trên giường người đi thăm càng lúc càng nhiều không phải mang thuốc bổ cũng là đưa phương thuốc dân gian s ư tầm được sau đó lên chùa miếu thắp nhang bái phật cầu nguyện bệnh tình của gia cát văn nghĩa mau chóng thuyên giảm người tốt người xấu phân biệt chính là chỗ này lần trước là tên đầu ghẻ trị khỏi bệnh cho đại thiếu gia đại tiểu thư không có đi tìm hắn à là người hầu trước đây làm công ở gia cát phủ kể từ khi bệnh chốt đầu tiết quản tài sản của gia cát ra số gia nhân trong phủ đã bỏ đi hơn chín phần lúc này nghe nói gia cát văn nghĩa bị bệnh hắn lập tức chạy đến thăm Ai bảo không tìm đã đến nhà nhưng tên đó bản thân ngã bệnh ý thức mơ hồ căn bản không có hỏi được gì vậy hỏi thăm hắn dược liệu chữa bệnh cũng được cách pha chế chúng ta đều thấy qua rồi có ta cũng muốn hỏi nhưng mẹ hắn nói thuốc này quý hiếm chỉ có một phần lần trước sử dụng đa không còn nữa chỉ có một phần thế lấy ở đâu người ta đưa ai bọn họ cũng không biết danh tính của đối phương càng không biết người đó hiện đang ở nơi nào thế không còn cách nào nữa không còn cách nào không thế nào lại có thể như vậy sau khi tiễn người ra cửa mông mông một mình ngồi thử ở hậu viện sợ bị tuyết tuyết cùng sáng sáng phát hiện sự bất lực và hoang mang của nàng nàng thân là đại tỷ làm sao có thể để các muội muội thấy bộ dạng lo lắng lúc này của mình nhưng nhưng nàng biết phải làm sao ngoài việc trơ mắt nhìn đại ca c h ú t bỏ hơi thở cuối cùng nàng phải làm thế nào đây nghĩ đến đây hốc mắt trở nên hoe đỏ nhưng nàng cắn chặt môi dưới không ngừng dùng tay lau chính là không cho nước mắt rơi xuống vì sao không khóc lần thứ ba nghe thấy câu hỏi này lại là thay ngâm thốt nhiên mà đến nhưng mông mông không một chút sợ hãi cũng không có hoang mang ngược lại trong lòng lửa giận vô cớ trỗi dậy liên quan gì đến anh nàng là muốn tìm cơ phát tiết nàng biết nhưng nàng không khống chế được bản thân chính là cố ý làm đối phương tức giận sau đó cùng hắn cái một trận mới có thể giúp nàng phát tiết một chút giận dữ lo âu cùng sợ hãi trong lòng nàng thật sự rất sợ phải mất đi đại ca nhưng mà đối phương lại chỉ hờ hững nhìn nàng một chữ cũng không nói cũng chính thế mà qua một lát sau một bụng lửa giận trong lòng nàng đã bị hắn nhìn đến không còn dấu tích lòng tràn đầy hổ thẹn vì chính mình xúc động mà hối tiếc không thôi thật xin lỗi bình thường tôi không phải như vậy đâu nàng lựa lời nói bởi vì đại ca của tôi lại ngã bệnh mà tôi không biết tìm đại phu ở đâu cho nên tâm tình không tốt lắm mượn ngươi phát tiết đó là không đúng thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi vì sao không tức giận câu hỏi cuối cùng cũng chịu thay đổi nhưng cùng khiến người đau đầu vì sao phải tức giận không phải là hắn thích xem nữ nhân khóc nữ nhân tức giận ấy chứ anh tìm được rồi ta rốt cuộc cũng tìm thấy ngươi lại là thanh âm thình lình xuất hiện, khô ráp như tiếng qua kêu, hai người không hẹn cùng quay đầu lại, nhìn thấy một người đang mạnh mẽ bước qua, nhìn kỹ lại, thì ra là mẫu thân của bệnh chốt đầu. một đường bổ nhào đến trước mặt người đang cùng mông mông nói chuyện, thư sinh trẻ tuổi khẳng khiu như cành trúc kia. mau, mau đi cứu con ta, bà hùng hổ ra lệnh. không phải chuyện của ta, gương mặt của thư sinh vẫn là vẻ lạnh lùng. t h ẳ n g nhiên không có chút biểu cảm giống như đã muốn định hình muốn thay đổi cũng chẳng được ngay cả nói chuyện cũng như vậy làm sao không phải chuyện của ngươi ngươi chỉ khỏi bệnh cho da c á t công tử nhất định cũng có thể giúp con ta mạnh lành nghe vậy mông mông ngây người kinh ngạc la to a là hắn như thế nào là hắn không phải chuyện của ta lặp lại câu nói ngươi thiếu nợ chúng ta nợ của tứ thẩm với các ngươi ta sớm đã hoàn thành vẫn chưa hoàn thành ta nói chưa tức là chưa con ngươi một lời đã định hắn lấy ra tín vật đưa cho mẫu thân của bệnh chốt đầu xem chứng thật hắn không có nói sai mà quan trọng nhất là tín vật đã trở về tay hắn bà không thể tiếp tục sai khiến hắn nhưng nhưng mẫu thân của bệnh chốt đầu nhất thời hoảng loạn bối rối không biết phải làm thế nào mới đúng con ta phải làm sao không phải chuyện của ta vẫn như cũ một câu van cầu ngươi cứu con ta không phải chuyện của ta hờ hứng buông lời ta ta quỳ xuống cầu xin ngươi mẫu thân của bệnh chốt đầu lập tức quỳ xuống không ngừng k h ấ u đầu van cầu ngươi, van cầu ngươi cứu con ta. không phải chuyện của ta. ngay cả lông mi cũng không nửa phần lay động. ngươi ngươi ngươi. mẫu thân của bệnh chốt đầu vừa vội vừa tức mở lời. rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới chịu cứu con ta. ngoại trừ người thân trong gia đình, không có đại lễ, ta sẽ không ra tay cứu người. mẫu thân của bệnh chốt đầu khe cắn môi. được, ngươi cứu con ta. ta sẽ đem toàn bộ tài sản ra k h á t ra trao cho ngươi. tuy rằng đau lòng, nhưng nhi tử là trọng yếu. ta không cần. vậy ngươi cần gì. cái ta cần, ngươi không có. ngươi nói cho ta biết ngươi muốn thứ gì, ta lập tức mang về đây cho ngươi. vạn liên phật của tấn vương phủ. tấn vương phủ. nơi vương phủ. dân thường như bà sao có thể ra vào tùy ý cho dù muốn mua cũng là sở cầu bất đắc còn gì nữa không thiên vân bảo tháp của hoàng tộc đại lý hoàng tộc đại lý mơ đi gì nữa đỉnh ngọc của hoa sơn trưởng môn trưởng môn hoa sơn mẫu thân của bệnh chốt đầu cuối cùng cũng hiểu được hắn không cần tiền tài cũng không muốn sản nghiệp chỉ yêu thích bảo vật chân quý, có tiền cũng không mua được. được, ta sẽ tìm cho ngươi. bà hung hăng buông lời, sau đó nhanh chóng rời đi. hờ hững nhìn theo bóng dáng xa dần, ngươi cái gì cũng không tìm thấy, bởi vì, thư sinh trẻ tuổi lẩm bẩm trong miệng, chính ngươi cũng sẽ nhanh chóng phát bệnh. lời vừa nói xong, con mắt hắn t h ẳ n g nhiên nhìn về phía mông mông, đưa chân rời bước. mông mông lại vẫn như c ũ sưng sờ đứng tại chỗ cũng không có đuổi theo cầu xin là hắn đích thật là hắn tên thư sinh nàng tiếp tế trong hơn một tháng qua lại chính là đại phu có thể chưa khỏi bệnh đại ca nặng nàng đang cố gắng tiêu hóa sự thật này được rồi được rồi là hắn chính là hắn không phải rất tốt sao lúc đầu còn tưởng rằng không có khả năng tìm thấy người cấp dược liệu cho bệnh chốt đầu giờ đây người đó hiện đang ở trước mặt không sai chứ nhưng nhưng mẫu thân của bệnh chốt đầu dập đầu cầu xin cả buổi cũng không có tác dụng nói chi đến nàng hơn phân nửa chỉ làm lãng phí thời gian hắn đã nói không có đại lễ sẽ không xuất thủ cứu người nhưng mà các thứ hắn yêu cầu nàng cũng không thể kiếm được làm sao bây giờ nàng nên làm thế nào bây giờ mông mông lo lắng c h ầ m tư suy nghĩ đi qua đi lại đi tới đi lui còn giống người điên vò đ ầ u đến nỗi búi tóc búi gọn gàng ban sáng đã bị kéo xuống quá nửa thật lâu thật lâu sau rốt cuộc hai t r ò n g mắt của nàng ánh lên sáng ngời đúng rồi nhanh chóng chạy đến xương phòng của thư sinh trẻ tuổi kia có biện pháp mông mông đến trước cửa phòng nhìn thấy thư sinh trẻ tuổi mang theo gánh sách cùng hành lý bước ra liếc qua cũng đủ biết hắn sắp sửa rời khỏi nơi này đợi một chút mông mông đứng chắn trước mặt hắn anh anh đã thành thân chưa không có quả nhiên mông mông hai mắt lóe sáng lóe sáng hai tay hợp thành hình chữ thập tràn đầy hy vọng nhìn hắn như vậy anh có muốn lấy vợ không tôi tôi gả cho ngươi được không tuy rằng tôi không có hồi môn nhưng tôi có thể đảm bảo tôi nhất định sẽ là một người vợ tốt. thư sinh trẻ tuổi nhíu một bên chân mày, sau đó nhìn nàng, ánh mắt không chút biểu tình, căn bản nhìn không ra hắn đang suy tính điều gì. mông mông bị hắn nhìn chăm chăm, trong lòng cảm thấy bất ổn, không biết hắn cuối cùng sẽ trả lời như thế nào, hy vọng hắn nhanh chóng đưa ra một lời phán quyết. hắn cố tình không mở miệng, càng chờ càng không yên, càng chờ càng lo ngại, ngay tại thời điểm nàng sắp phát điên, hắn cuối cùng cũng trả lời được thật tốt quá mông mông mừng vui hoan hỉ xoay người bỏ chạy chúng ta sẽ thành thân vào ngày mai nói xong liền dừng lại quay đầu về phía sau xin hỏi tôn tính đại danh công tử quân lan chu ngã ngã chỉ trong nháy mắt mông mông bước vào phòng của gia khát văn nghĩa bất ngờ thông báo quyết định của mình đại ca muội muốn thành thân gì chứ g i a khát văn nghĩa kinh ngạc nhất thời không kịp phản ứng khi xưa cha mẹ đã nói muội có thể tự mình quyết định hôn sự của mình đúng không không sai nhưng tốt đại ca muội đã quyết định muội sẽ gả cho quân lan c h ú công tử ở phòng đối diện phòng đối diện g i a khát văn nghĩa huy động đầu óc nghĩ ngợi xem nàng rốt cuộc là chỉ ai Mội、muốn nói dừng lại một chút m ụ c quăng d ừ n g ở trước cửa phòng hắn mông mông ngoái đầu nhìn theo quân lan chú không biết từ bao giờ đã đứng ngoài cửa khoanh tay hờ hững nhìn bọn họ đúng vậy là huynh ấy nhưng vì sao không cần hỏi vì sao đại ca huynh đồng ý là được rồi nhưng nhưng hắn hy vọng nàng có thể gả cho trương ú c hùng cơ thấy đại ca tựa hồ không có khả năng đồng ý hôn sự này mông mông dứt khoát quỳ dưới đất đại ca mong huynh chấp thuận bằng không mội sẽ không đứng lên g i a k h á t văn nghĩa nhất thời ngây ngốc không nghĩ tới nàng kiên quyết muốn gả cho tên thư sinh không có khả năng nuôi sống bản thân mình đến như vậy cuối cùng là vì sao sau hơn nửa ngày trời hắn mệt mỏi thở dài thật sâu ta chấp thuận muội nhanh đứng lên đi mông mông vô mừng nhảy dựng lên cám ơn đại ca bởi vì g i a cát văn nghĩa đang nằm trên giường bệnh cho nên mông mông chủ động tự lo mọi thứ cho hôn lễ nàng suốt đêm may một đôi áo gối uyên ương làm hồi môn lại đi mười triệu bá phụ trước kia là quản gia ở g i a cát phủ làm người mai mối hôm sau g i a cát văn nghĩa cũng miên cưỡng đứng dậy vì bọn họ chủ hôn ngay tại đại sảnh trần gia bái đường hành lễ hoàn thành việc chung thân đại sự của mông mông tuy rằng tất cả mọi thứ đều rất đơn giản nhưng kết quả mới là quan trọng nhất không nghĩ đến trong đêm động phòng biểu hiện của phu quân mới cưới tựa hồ như không muốn lấy nàng c h ử bỏ mở lên chiếc khăn che đầu bọn họ không có uống rượu dao bôi cũng không nói với nhau nửa lời tuy rằng ngủ trên cùng một giường nhưng ngay cả tóc hắn cũng không có chạm tới nàng thậm chí còn quay mặt đưa lưng cách rất xa người vợ mới cưới điều này khiến cho nàng cảm thấy vô cùng nghi hoặc nếu không muốn lấy nàng vì sao lại đồng ý cùng nàng thành thân tuy nhiên việc này không quan trọng nàng cũng không nề hà gì nàng đã trở thành thê tử của hắn đây mới là điều trọng yếu nhất bởi vậy hắn sẽ không thể cự tuyệt chữa bệnh cho đại ca của nàng nhỉ ngã ngã tờ mờ sáng ngày hôm sau quân lan c h ú còn chưa thức dậy mông mông đã nhanh chóng đi xuống nhà bếp làm đồ ăn trong lòng không ngừng tính toán sau khi dùng xong bữa nàng sẽ xin quân lan c h ú trị bệnh cho đại ca không ngờ ngay cả chân còn chưa đặt vào phòng bếp đã nghe thấy tiếng tuyết tuyết hô to trương đại ca đã trở về nàng đành phải tạm thời thay đổi phương hướng chuyển tới đại sảnh phía trước nhưng tại giữa đường đã trông thấy trương úc hùng cả người phong trần gió bụi đang đứng bên cạnh huynh m ù i đô tinh nhìn ra được lo lắng cùng ưu tư của họ ngược lại trương úc tú cùng lâm trấn bình hai gương mặt u tối tràn đầy vẻ bất nhẫn vừa nghe tin hiền để ngã bệnh chúng ta liền lập tức quay ngựa trở về sau đó bọn họ trực tiếp ghé phòng của gia cát văn nghĩa thăm hỏi mông mông liền đến nhà bếp pha trà không ngờ tới khi quay lại phòng nghênh đón nàng lại là những câu chất vấn của trương úc hùng đang tỏ ra rất kinh ngạc đại muội tại sao tại sao lại kiên chỉ muốn gả cho tên thư sinh nghèo khó đó muội uống nhầm thuốc à đỗ tinh càng không muốn tin mông mông nhìn nàng lại quay sang nhìn ra các văn nghĩa đang nằm trên giường sau đó lại trông thấy những ánh mắt chứa đầy nghi hoặc không đồng tình cổ họng khô khốc không nói nên lời nàng trước buông khay t r à sau đó quay về xương phòng đối diện, đang muốn đẩy cửa bước vào, không ngờ cửa lại tự mình mở ra. là quân lan chu, hắn trùng hợp cũng muốn đi ra, nhìn thấy một đám người vây trước cửa, thế nhưng nửa chữ cũng không hỏi. tướng công, nhớ hôm nào chàng có nói, ngoại trừ thân quyến trong gia đình, không có đại lễ, chàng sẽ không xuất thủ cứu người, vậy. nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, t h i ế p là thê tử của chàng đại ca của t h i ế p chính là đại cứu tử của chàng tuy rằng chỉ là quan hệ thông gia nhưng cũng xem như người thân cho nên chàng có thể cứu huynh ấy không nhiều lời giải thích chi bằng dùng hành động thật tế chứng minh cho họ thấy nhưng điều này lại khiến cho bọn đô tinh càng thêm hoang mang khó hiểu tên thư sinh ốm yếu nhìn như sắp chết đói đến nơi này chính mình còn không cứu được chính mình lại dựa vào cái gì cứu người mà quân lan chú trên mặt thủy trung cũng không biểu lộ cảm xúc, lãnh đạm nhìn mông mông. một lát sau, đột nhiên chuyển thân đến bên giường cầm lấy gánh sách, trực tiếp ra khỏi phòng, sau đó tiến vào xương phòng đối diện, dừng chân trước giường của gia cát văn nghĩa cách đúng ba bước, đôi s o n g nhãn nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngân hoa đang đứng bên cạnh, không nói một lời. mông mông vội vàng tiến lên trước m ờ i ngân hoa lùi ra phía sau, nhẹ nhàng giải thích. nàng là hôn thê của đại ca thiếp, ngân hoa kể từ lúc đại ca ngã bệnh chính là nàng luôn túc trực bên người quân lan c h u vẫn như trước không mở miệng tiếp tục đi đến bên giường buông gánh sách xuống đưa tay vén một bên vạt áo của da cát văn nghĩa sau đó cúi người xuống mở gánh sách khiến người ta kinh ngạc chính là bên trong chẳng nhưng không có lấy nửa quyển sách mà còn chứa đầy các thể loại bình to nhỏ khác nhau mọi người bao gồm cả da cát văn nghĩa nhất thời đều kinh ngạc trợn tròn mắt mông mông mặt mày hớn hở khóe miệng nhỏ nhắn cũng cong lên thiếu chút nữa hoa tay múa chân loạn xạ hắn không cự tuyệt việc cứu chữa cho đại ca thì ra là đại phu đô tinh lẩm bẩm nói ta không phải đại phu quân lan tru rốt cục mở miệng không phải đô tinh hoài nghi nhìn hắn lại ngó cái gánh sách đựng đầy chai lọ lớn nhỏ bên trong không phải là người đó chứ nàng ngạc nhiên thốt lời người đó ai cơ mông mông không hiểu hỏi lại là vị đại phu tỷ đã đề cập qua với muội đỗ tinh hà g i n g thì thầm nói không chừng hắn chính là vị đại phu kia tuy rằng trẻ hơn một chút nhưng việc hắn đem các loại bình dược dấu trong gánh sách rõ ràng không muốn để mọi người biết hắn là đại phu việc này không phải cùng lời đồn giống nhau sao mông mông giật mình thật là hắn không biết cứ chờ xem thế nào nếu đúng như người ta nói có lẽ hắn có thể trị tận gốc bệnh của đại ca muội sau này đại ca muội cũng không cần lo lắng đến căn bệnh kỳ lạ này thật ư được được được chúng ta xem chúng ta xem mông mông hầu như không kiềm chế được tâm tình p h â n chấn của mình nín thở chăm chú nhìn về quân lan c h ú coi hắn rốt cuộc định làm gì không nghĩ tới quân lan c h ú lại đột nhiên xoay người lại đem một chén cao lương đến đây mông mông có phần ngơ ngác cao lương không phải là giấm tướng công có thói quen uống một chén trước khi chữa bệnh sao cao lương không tốt nó mạnh lắm lỡ say thì làm sao đổi loại rượu khác nhẹ hơn được không không phải cho ta uống chàng không uống mông mông đột nhiên hít một hơi dài chẳng lẽ là cho đại ca của thiết uống. không được, đại ca đang mang trọng bệnh, không được uống rượu. cũng không phải để hắn uống. không phải ư, mông mông b ồ i d ố i gái đầu. vậy thật là, thế rốt cuộc là cho ai uống. mang, chén, cao, lương, đến, ngay. cuối cùng nhận thức được trong giọng nói của hắn có vẻ không vui, mông mông hoảng sợ quay đầu chạy đi. không dám trần chờ nửa bước được được được tướng công chàng đừng tức giận thiết đi ngay lập tức đi ngay mà thêm một bát giấm lớn vâng thiết nghe rồi một bát giấm lớn hết rượu lại muốn uống giấm ở đâu ra thói quen lạ thường thế này đợi nàng một tay cầm bát lớn, một tay cầm chén rượu trở về nhìn thấy da cát văn nghĩa đang nằm trên giường trước ngực đã điểm hai mươi mấy cây kim, không khỏi vui mừng đến mức suýt nữa đánh rơi rượu cùng giấm. Hắn đúng thật là vị đại phu trong truyền thuyết đó. nghĩ mà xem, các đại phu trước đây đến thử cũng không thử, chỉ kêu là hết cách, mà quân lang chu không nói lời nào bắt đầu ra tay trị liệu, còn không phải là vị đại phu trong truyền thuyết kia ư. nhưng ngay sau đó nàng lại bị hành động tiếp theo của quân lan chu làm kinh sợ tới mức nghĩ hắn chính là tên điên chỉ thấy quân lan chu sau khi cầm lấy chén rượu bỏ vào đó một nhúm bột thuốc mọi người đang đoán xem hắn rốt cuộc đưa chén rượu thuốc này cho ai u ố n g đã thấy hắn đột nhiên xuất thủ thô lỗ hướng ngân hoa không hề phòng bị tiến đến lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tai đổ thuốc vào miệng nàng ngân hoa ho sặc s ù a nuốt rượu vào miệng đang định chất vấn quân lan chu muốn làm gì không ngờ miệng vừa mới mở ra người bỗng nhiên nga xuống mọi người đờ ra nhìn một tràng cảnh sau đó lấy lại tinh thần đồng loạt kinh hô ngươi muốn làm gì quân lan chu im lặng không nói gì tiếp tục bỏ thêm vài nhúm thuốc đủ màu vào bát giấm sau đó để ngay sát miệng ngân hoa trầm giọng ngăn trở mông mông đang muốn tiến đến hỏi thăm đừng lại gần đô tinh dùng mình, vội vàng kéo mông mông trở lại. ngân hoa chỉ là mặt đỏ, biểu hiện của việc uống say, chắc là không có việc gì, chúng ta cứ chờ xem. vì thế, mọi người chung quanh không hẹn mà cùng nín thở chăm chú nhìn về ngân hoa, kỳ thật bọn họ cũng không biết đến tột cùng là đang xem cái gì, nhưng bởi vì nghe khẩu khí của quân lan tru giống như là sẽ phát sinh một chuyện gì đó, mọi người bất giác cũng theo đó khẩn trương chờ đợi. bất quá không lâu sau không cần quân lan chú lại mở lời nhắc nhở tất cả mọi người kinh hái la to động tác cũng nhất trí liên tục lùi lùi lùi lại lùi lùi lùi lùi đến nỗi không thể lùi được nữa thậm chí có người còn lùi đến ra khỏi phòng cũng không biết đó đó đó là cái gì thế cùng với lúc trước nhìn thấy quái trùng chui ra từ miệng của da khác văn nghĩa đồng dạng giống nhau nhưng là ý nghĩa bất đồng từ miệng của da khác văn nghĩa chui r a chỉ là con trùng nhỏ như sâu bướm nhưng giờ phút này trong miệng của ngân hoa lại là quái trùng bự tổ chẳng như lá chuối càng đáng sợ hơn theo miệng nàng chui r a không chỉ có một con sau khi con quái trùng có màu sắc kỳ lạ bỏ ra tiếp theo là các con màu đen màu tím còn có cả màu xanh đậm lần lượt xuất hiện tổng cộng có đúng mười con kích thước to nhỏ khác nhau ngoan ngoan từ miệng nàng xoay t r ở thân mình bỏ ra lại xoay xoay tiến về bát giấm tiếp tục xoay xoay chui vào trong bát sau đó hóa thành một đống bùi nhùi b ả y sắc lấp lánh quân l a n chú tiến đến bưng lên chiếc bát sau đó để k ề miệng của da khát văn nghĩa một lát sau từ miệng da khát văn nghĩa cũng chui ra một quái trùng nho nhỏ sau khi nhìn thấy quái trùng tiến vào bên trong bát giấm quân lan chu lần lượt rút ra các kim châm cắm trước ngực da khát văn nghĩa, lấy từ gánh sách ra một chiếc bình màu bạc, đổ lưng chừng nửa chén chất lỏng mùi thơm nước mũi đưa cho da khát văn nghĩa. Uống. Giống như kỳ tích, da khát văn nghĩa vừa cầm chén chất lỏng mùi thơm lạ thường một hơi uống cạn, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt tái nhợt dần dần trở nên hồng hào có sắc. đến khi quân lan chu thu thập xong đám bùi nhùi mà quái trùng hóa thành cùng kim châm các loại cất vào tủ, g i a cát văn nghĩa dung nhan tiểu tụy cũng nhanh chóng khôi phục lại thần thái sáng láng lúc còn khỏe mạnh không thể tin được hắn tinh thần sảng khoái cử động tay chân kinh ngạc lẩm bẩm ta cảm thấy tinh thần so với trước khi mang bệnh còn tốt hơn hơn nữa hắn lại dùng lực vung tay đánh vào không trung còn cường tráng hơn thật sự là không thể tin mà mông mông cũng không vì thế mà cao hứng quá sớm tướng công bệnh tình của đại ca thiết nàng cẩn thận nhìn vào đôi mắt thâm thúy của quân lan chu đã trị tận gốc quân lan chu nâng một chút mi mắt hắn không có bệnh là sao g i a cát văn nghĩa sửng sốt ta không có bệnh nhưng nhưng a là độc sao cũng không phải độc nói cũng đúng nếu là bệnh là độc cho dù đại phu giải không ra, ít nhất cũng chẩn đoán được, nhưng nếu không phải độc, cũng không phải bệnh, vậy đến tột cùng là gì. cái đó, cái đó, không phải là chúng ta chứ. quân lan chú chuyển mắt nhìn ngân hoa đang nằm trên đất, ngươi vì sao cùng nàng h ứ a hôn. lúc này mọi người mới nhớ tới ngân hoa, bất giác lại lùi xa nàng hai bước, xem nàng như chó điên. lúc nào cũng có thể nhảy lên cắn người cho dù nàng không cắn người cũng sẽ phun ra quái trùng đến cắn người đó là chuyện ba năm trước lúc đó gia phụ cùng ta đến côn minh thu mua gấm vải ngân hoa cùng t ỷ t ỷ kim hoa của nàng chính là nguồn cung cấp hàng lớn nhất chúng ta giao dịch không biết bao nhiêu lần tất cả đều thuận lợi nhưng là ba năm trước khi chúng ta phải rời đi kim hoa đột nhiên hướng ta ngỏ lời yêu bởi vì lúc ấy ta chưa nghĩ đến chuyện chung thân đại sự cho nên đành khéo léo từ chối không nghĩ tới nàng lại da cát văn nghĩa thở dài thật sâu thắt cổ tự sát mọi người không hẹn mà cùng dùng mình kinh hãi bởi vì ai n ấ y lại thêm ngân hoa chỉ còn lại một mình da cát văn nghĩa tiếp tục vì thế ta liền cùng nàng hứa hôn sau đó đưa nàng về đây chăm sóc thật tốt chúng ta đã định năm nay tổ chức hôn lễ, không ngờ ta lại ngã bệnh. Nàng chưa bao giờ muốn cùng ngươi thành thân, chỉ mong vì tỉ tỉ báo thù, quân lan chú t h ẳ n g nhiên nói. báo thù, không lẽ nào. g i a cát văn nghĩa giật mình trợn tròn mắt, là nàng. ngươi bị trúng cổ. mọi người nhất thời bừng tỉnh. miêu nữ thích nuôi cổ, điều này ai cũng biết, vì sao đến bây giờ mới nghĩ ra. g i a c á t văn nghĩa trầm mặc một hồi dài, không khỏi thở ra một hơi. ta không giết người, nhưng người lại vì ta mà chết. ta không trách nàng muốn tìm ta báo thù, nhưng nàng không nên làm liên lụy đến phụ thân cùng các đề đề, bọn họ vô tội mà. hôn sự làm sao có thể cưỡng cầu, hiền đề không có lỗi, là do nàng qua cố chấp. trương úc hùng nhấn mạnh. quay lại vấn đề đi, nếu miêu nữ có thể h ạ cổ. t ỷ t ỷ của nàng hà cớ gì lại không dùng cổ trùng khống chế đại ca thay vì tự sát đỗ tinh nghi hoặc lên tiếng việc này phải hỏi ngân hoa trương úc tú lẩm bẩm ngoài ý muốn của nàng tất thảy đều do ngân hoa d ở trò quỷ chính vì thế mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người của quân lan c h u hắn hạ xuống mi mắt lập tức tiến lên cho ngân hoa ăn một ít đống bùi nhùi kết tinh từ quái trùng lại phân biệt ở hai h u y ệ t sơn căn cùng nhân trung của nàng điểm chỉ sau đó trở về hắn vừa mới yên vị đã thấy ngân hoa tỉnh dậy thật lợi hại mọi người trước dùng ánh mắt tán thưởng quân lan chu sau chuyển sang bên người ngân hoa trong mỗi cặp ngươi đều bao hàm ý khiển trách mà ngân hoa trong đầu một trận mờ mịt không hiểu sau đó c h ấ n kinh nhìn ra c á t văn nghĩa đang ngồi ngay ngắn ở mép giường sắc mặt hồng hào tinh thần tươi tốt ít nhất cũng còn sống hơn chục năm nữa. một lúc lâu sau, nàng rủ xuống bờ mi, bình tĩnh đứng dậy. rất giỏi, có thể r ụ ra cổ mẫu trên người ta. tầm mắt từ từ chuyển đến thân hình quân lan chu, ánh mắt cực kỳ hung ác, so với nhìn quái trùm từ miệng nàng bò ra càng khiến người dùng mình rét run. cổ mẫu của ta đâu? lúc đầu biểu hiện có điểm như trẻ thơ, nháy mắt lại biến thành vẻ mặt bà cô già. nàng quả thật diễn rất xuất sắc quân lan c h ú hít mắt trả lời toàn bộ đã chết ngân hoa ngay lập tức sắc mặt đại biến toàn bộ đã chết nàng thét chói tai không có khả năng không phải ngươi mặc kệ sự sống chết của mẹ con bệnh c h ố t đầu sao bệnh c h ố t đầu vì sao lại nhắc đến tên hắn ở đây chẳng lẽ bệnh của bệnh c h ố t đầu cũng là do ngươi dở trò mông mông sợ hãi thốt lời ai bảo hắn dám phá hư chuyện của ta ngân hoa khinh thường hừ một tiếng cả hai mẹ con nhà đó đều đáng chết đúng thật là nàng nhưng bọn họ chẳng qua chỉ có lòng tham không đáng phải chết ta không quản bọn họ tham hay không tham chỉ cần phá hư chuyện của ta phải chết được nếu là nàng muốn bọn họ chết hà cớ gì lại lôi tướng công người ta vào vậy cô vì sao lại bảo tướng công mặc kệ sống chết của mẹ con nhà họ ban đầu ta muốn cho bọn họ nhiều nhất chỉ một hai tháng chịu khổ nhưng là ngân hoa nhún nhún vai nếu trước khi hạ sát cổ mẫu trên người ta không phong trụ bảy mạch mười bốn huyệt đạo trên người họ thì cổ ta h à trong cơ thể họ sẽ nơi nơi loạn cắn khiến cho bọn chúng từ từ nhấm chịu thống khổ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, không cần hết một nén nhang, bọn chúng sẽ nhanh chóng lìa đời. mông mông kinh hái hít hơi thật sâu, kia, kia, sau đó quay đầu, đỗ đại ca, đỗ v ĩ gật đầu, ta đi xem thế nào, lập tức phi thân rời đi, nhìn cái gì, xem người chết sao, ngân hoa cười lạnh, hung tợn hướng quân lan c h ú trừng mắt ta muốn ngươi nhớ thật kỹ ta nuôi xong cổ mẫu nhất định sẽ không tha cho ngươi quân lan c h ú mắt xem mũi mũi ngó tim t h ở ơ lên tiếng ngươi không thể ai bảo ta không thể ta lời còn chưa d ư ớ c ngân hoa sắc mặt đại biến ngươi cho ta ăn thi h ả i cổ mẫu khiến ta không thể tiếp tục nuôi cổ thông minh ngươi ngân hoa tức giận mặt tái đen cơ hồ nói không ra lời ngươi đừng tưởng như vậy sẽ không sao ta có thể tìm người thay ta hạ cổ ngươi còn có g i a khát văn nghĩa ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi g i a khát văn nghĩa lúc đầu còn hy vọng nàng phủ nhận không ngờ lại nghe thấy nàng chẳng những thừa nhận việc làm còn kiên trì nói sẽ không bỏ qua cho hắn lại làm liên lụy người vô can là quân lan chu chỉ vì quân lan chu cứu hắn một mạng hắn càng phẫn nộ càng đau lòng là hắn mang nàng trở về cũng chính là hắn gián tiếp hại chết phụ thân cùng các hiền đệ vì sao phải liên lụy phụ thân cùng các đ ệ đệ n g ư ờ i hại chết tỷ tỷ duy nhất của ta ta tự nhiên muốn huynh đệ nhà ngươi cùng nhau bồi táng ngân hoa t h ẳ n g nhiên trả lời nhưng gia phụ ta biết chính hắn phản đối ngươi lấy tỷ tỷ không có chuyện này gia cát văn nghĩa quả quyết phủ nhận gia phụ từ trước vẫn luôn để cho chúng ta tự do lựa chọn đối tượng ông chưa bao giờ can thiệp vào việc này của chúng ta nếu không ta sao có thể đưa nàng về đây ngân hoa có chút ngoài ý muốn sửng sốt một chút phải không sau đó lại nhún vai vậy cứ coi là lợi tức cũng được lợi tức không tin được nàng lại khinh thường mạng người như thế g i a khát văn nghĩa ôn hòa rốt cục cũng tức giận nàng có phần quá đáng rồi đấy ngân hoa t h ở ơ lên tiếng là ngươi sai trước tiên này này ngươi tại sao cứ hổ đồ như vậy đỗ tinh không chịu được phẫn nộ chửi ầm lên tỷ tỷ ngươi muốn làm cây si thì kệ tỷ tỷ ngươi dựa vào cái gì bắt g i a khát đại ca phải đồng ý cùng nàng hòa thân nghe đến ba chữ làm cây si kia ngân hoa âm độc nheo mắt t ỷ t ỷ của ta đường đường là công chúa miêu t ộ c có thể coi trọng hắn đó là phúc khí của hắn không ngờ hắn dám cự tuyệt không ra thể thống gì t ỷ t ỷ của ngươi h ạ cổ k h ô n g chế huynh ấy không phải là phải tốt sao lại đi lựa chọn tự sát để sau này ngươi phải bun ô ba trả thù t ỷ t ỷ nói không phải hắn cam tâm tình nguyện nàng không cần buồn cười chuyện tình cảm mấy ai có thể k h ô n g chế theo ý mình dùng lực ép buộc rất là vô lý cùng nàng đối đáp qua lại mấy câu đã muốn nổi khùng g i a cát đại ca là nàng hại chết bá phụ huynh giết nàng trả thù cũng không ai nói giết nàng g i a cát văn nghĩa nhướng mày hắn chưa từng nghĩ qua muốn giết nàng nhưng nếu thả nàng đi nàng có thể sẽ tiếp tục đến đây hại hắn thậm chí cả ba muội muội cũng không tha, hắn thì không sao, nhưng cũng không thể không lo cho muội muội. h i ể n đ ệ không hạ thủ được, hay là giao cho đại ca đi, trương úc hùng nhẹ nhàng nói. việc này. g i a c á t văn nghĩa trầm ngâm một chút, sau đó bác bỏ. không, vẫn là trước đem nàng giam lại, để từ từ để suy nghĩ. vì thế, ngân hoa bị đưa ra khỏi phòng. nhưng mà mông mông như cũ vẫn không thể yên tâm nếu không cẩn thận để nàng đào tẩu sau đó lại mang người khác tới hạ cổ thì tính sao nàng giật nhẹ tay áo của quân lan chu tướng công chàng có cách gì không quân lan chu liếc mắt nhìn nàng khom người mở ra gánh sách lấy ra chiếc hộp bên trong chứa đựng thi hải cổ mẫu mà ngân hoa nuôi dưỡng đưa đến trước mặt da khát văn nghĩa ăn g i a cát văn nghĩa không khỏi lạnh sống lưng ăn ăn cái này tuy rằng chúng không còn cử động nhưng hắn vẫn không quên được hình dáng ban đầu của nó mông mông cũng sợ đến nỗi giả dày một trận co rút thiếu chút nữa phát nôn tướng tướng công vì vì sao phải ăn ăn nó đây là thi h ả i kết tinh của bảy loại cổ mẫu lợi hại nhất miêu cương ăn nó rồi, sau này các loại cổ độc đều không thể xâm nhập vào cơ thể. A, lợi hại như vậy. mông mông hô to, thế thì thiết cũng muốn. bất chấp ghê tởm, bốc một nhúng ăn xong rồi nói. vậy đủ chưa. được rồi. may mắn, nếu lại thêm nữa, chắc nàng phun ra mất. mông mông nuốt nước miếng cố gắng khắc chế cảm giác tởm lợm trong miệng, quay đầu gọi đại ca. đại ca, huynh. đã thấy ra các văn nghĩa sớm vươn tay bốc một nhúm to, không chút do dự cho vào miệng, vì thế nửa đường quay lại gọi hai muội muội, tuyết tuyết, s á n s á n các muội mỗi người một miếng. tuyết tuyết và s á n s á n đều cảm thấy ghê sợ, nhưng các nàng không dám không ăn, thả rằng bây giờ để g i à d i à y chịu khổ một chút, tránh cho tương lai khỏi phải gặp xui xẻo. có quái trùng nào đó tiến vào cơ thể các nàng du sơn ngoạn thủy ngay cả đô tinh cùng trương úc hùng bọn họ cũng muốn ăn bàn tay co lại giống như chân nhện từ từ tiến lại ta cũng muốn nhưng là còn chưa tới nơi chiếc hộp đã nhanh chóng đóng lại yên vị nằm trong gánh sách chờ đã chúng ta còn chưa có ăn mà trương úc tú lên tiếng kháng nghị đúng tướng công bọn họ vẫn chưa được ăn thứ tốt như vậy hẳn là nên lấy ra cho mọi người cùng nhau hưởng thụ chứ nhưng quân lan tru giống như không nghe thấy thản nhiên đóng lại gánh sách sau đó đeo lên vai n g a ê n h ngang đi khỏi sao lại như thế hắn là đang nổi giận ư da cát văn nghĩa kinh ngạc hỏi không phải là như vậy mông mông cười xấu hổ tướng công chàng từng nói qua không phải thân nhân của mình chàng mặc kệ cho nên cho nên cho nên hắn chỉ để bốn huynh mỗi mông mông ăn những người khác chỉ biết đứng đó thèm thuồng đỗ tinh cùng trương úc hùng không khỏi quay mặt nhìn nhau giờ khóc giờ cười hiện tại bọn họ rốt cục hiểu được mông mông vì sao phải kiên trì kết hôn cùng quân lang chu bởi vì chỉ có vậy mạng sống mới mong được đảm bảo ngã ngã mẹ con bệnh chốt đầu quả thật bất đắc kỳ tử mà chết nghe đâu kêu la suốt một nén hương từ đầu đường đến cuối ngõ đều có thể nghe thấy tiếng la khóc thảm thiết sau đó bỗng nhiên tắt thở đại khái bởi vì như thế trương úc tú cùng lâm c h ấ n bình mới nghĩ đến việc muốn trộm thuốc của quân lan chu bọn họ thỉnh thoảng đóng gói lương tâm làm chuyện điên rồ có trời mới biết thời điểm nào không cẩn thận đụng chạm đến người khác bọn họ cũng không muốn chết một cách oan uổng như thế mà huống chi thuốc tốt như vậy chắc chắn sẽ bán được giá không lấy đi bán quả thật rất đáng tiếc bọn họ không biết thuốc của quân lan tru tuyệt đối không phải dễ trộn chịu khổ hơn nửa ngày trời chỉ thu về được một bụng hối hận cùng tiếng thét t r ó i tai giống như bị quỷ bắt được truy về diêm phủ khóc không ra nước mắt cứu mạng xin cứu mạng sau khi dùng cơm trưa huynh mỗi nhà da cát huynh mỗi đỗ tinh và trương úc hùng tụ tập tại đại sảnh phía trước cùng nhau thảo luận việc làm ăn bỗng nhiên một tiếng thét thê t h ả m phá không truyền đến mọi người một trận rợn sống lưng không tự chủ được run lên vài cái tuyết tuyết cùng sáng sáng sợ đến nỗi ngã luôn xuống ghế thanh âm khủng khiếp này là gì đây không lẽ lại có người bị trúng cổ nữa sao nhanh đi xem một chút mọi người vội va chạy về phía tiếng la, một vòng, hai vòng, cuối cùng cũng thấy được nơi phát xuất âm thanh. là trương úc tú cùng lâm trấn bình. hai bàn tay của mỗi người vừa đỏ vừa sưng phồng lên giống như bốn trái đu đủ thật lớn, bọn họ vừa vung tay vừa la hét lại còn nhảy nhót loạn x ả cả lên, vẻ mặt không ngừng biến hóa đặc sắc, vừa kinh hái vừa hoảng sợ, vừa đau khổ vừa thảm thiết. các ngươi làm sao vậy, như thế nào, đau, đau lắm, giống như có hàng vạn cây kim đau vào người, thật sự rất đau. nhưng, tại sao lại thành ra như vậy. mọi người chăm chú nhìn đôi bàn tay trở nên dị dạng của bọn họ, vừa muốn tiến lên nhìn thật kỹ, bọn họ lại giống như mấy con ếch nhảy tới nhảy lui, đừng nói là xem tay, căn bản là nhìn không rõ dáng người. đừng nhảy nữa, đứng yên cho chúng ta xem. nhưng, không được đau đau lắm hai người cứ thế vẫn tiếp tục nhảy loạn xa còn không ngừng la hét kinh hoàng mọi người không khỏi quay mặt nhìn nhau không biết làm thế nào cho phải nói cho chúng ta biết các ngươi rốt cuộc làm sao chúng ta chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút hòm thuốc của quân công tử thôi nhìn hòm thuốc của quân lan tru cái hòm thuốc có gì đẹp mà xem a ta biết rồi đô tinh la to các ngươi muốn trộm dược của quân công tử không phải trộm chỉ là muốn muốn chia nhau một chút thôi đó không gọi là trộm vậy chứ gọi là gì chia vật phẩm chẳng lẽ tướng công nói chưa dứt lời phát hiện quân lan chú không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh mông mông lập tức chạy tới tướng công chàng có biết bọn họ bị sao không quân lan c h ú đưa mắt hờ hưng lướt qua hai người cửu nhật tiêm khiếu tán la hét chín ngày sau đó độc tính sẽ mất đi chín ngày la hét mông mông đột nhiên muốn ngửa mặt ra cười phải vất vả lăm mới nén lại được thật là thần kỳ trương úc tú cùng lâm trấn bình một mực kêu la ngay cả nói chuyện cũng là la vừa nói giống như muốn nói cho cả thành nam dương này nghe vậy cái đó là do ai sáng chế để để của ta thì ra là tiểu thúc mông mông ho sặc một câu thật không đơn giản lại nuốt trở về trận cười nói cách khác bọn họ sẽ không chết chẳng qua chỉ la hét chín ngày rồi thôi đúng vậy vậy thì tốt rồi mông mông nhẹ nhàng thở ra kết quả lại càng muốn cười nàng ban đầu lo lắng độc kia sẽ hại chết người trong khi quân lan c h ú không phải thân nhân không ra tay cứu trương úc tú và lâm trấn bình không phải là chết chắc may mắn độc không làm chết người nàng đã có thể yên tâm vì thế nàng trở lại bên bọn trương úc hùng nói nhỏ mấy câu đỗ tinh không giống nàng có thể kiềm nén liền cười to thành tiếng chín ngày la hét thật đúng là danh xứng với thật nha tuyết tuyết cùng sáng sáng cũng che miệng cười không ngừng những người khác tuy rằng cũng rất muốn cười nhưng là ở trước mặt trương úc hùng đều giống như mông mông cố gắng kiềm chế được rồi đừng cười nữa bọn họ cũng rất đáng thương chúng ta a tướng công có chuyện gì à mông mông cười tươi tiến về phía quân lan chú hỏi thăm kết quả quân lan chu mở lời lại thành công chém đứt tiếng cười của đô tinh chính là khiến người ta muốn cười cũng không thể cười chúng ta cần phải lên đường cha cha con rốt cuộc đã biết tại sao quân lan chu lại sợ nữ nhân đến vậy thật sao còn không mau nói bởi vì mẫu thân mẫu thân ngươi không sai là mẫu thân mẫu thân bản tính thật thả lại ngốc nghếch y ê u đuối lại hay khóc làm việc gì cũng không suy nghĩ gặp phải phiền phức cũng chỉ biết rơi nước mắt cầu cứu một ngày mười hai canh giờ tổng cộng n ư ớ c nở hết mười ba canh không nói không rằng chỉ biết khóc mà càng khóc lại càng lớn tiếng thành thật mà nói ngoại trừ cha ra đại khái không có nam nhân nào có thể chịu được bao gồm cả con nương t ử của con chỉ cần rơi hai giọt nước mắt con cũng đủ phát điên rồi điều này m ẫ u t h â n ngư ơ i c h í n h l à t í n h t ì n h này Con biết n h ư n g lan c h ú hắn lại không tích h n h ư v ậ y hắn trở n ê n c h á n ghét n ữ n h â n l à d o m ẫ u t h â n ngư ơ i h ạ i không c h ỉ t h ế c ò n c ó n h ị t h ẩ m ngư ơ i không phải muốn nói hắn cũng c h á n ghét cả mẹ ruột của mình c h ứ đ ú n g như c h a đã nói hắn c h í n h l à c h á n ghét m ẫ u t h â n mình vì sao nhị thẩm rất ít nói chuyện mặc kệ là gặp chuyện cao hứng hay không cao hứng nhị thẩm từ đầu đến cuối cũng không nói một lời mọi người luôn phải đoán xem rốt cuộc thẩm đang nghĩ gì trong đầu thật quá mệt mỏi lan chú cũng không thích nói chuyện không giống nhau nam nhân không mở lời đơn giản đó là tính cách còn nữ nhân không nói chuyện là do giận dỗi đây đều là ngươi suy diễn lại nói lan chu chính là không thích nói chuyện trong khi nhị thẩm cơ hồ chẳng khác người câm cũng có thể nói là như vậy còn có còn có tứ thẩm rất gian trá rất g i ả hoạt trong lòng mọi người đều hận không thể trói thẩm lại đánh cho một trận nhưng mà nhưng mà tứ thúc ngươi bản tính nóng này chỉ có dạng nữ nhân như nàng mới có thể áp chế được chỉ có tứ thúc vui vẻ hưởng thụ trong khi nam nhân khác lại mong muốn tránh thật xa ai điều này khụ khụ thêm cả lục thẩm khoan đ ã khoan đ ã lục thúc cùng lục thẩm của ngươi là oanh oanh liệt liệt trải qua một hồi sinh ly t ử biệt mới có thể ở cùng bên nhau lan chu làm sao lại đem lòng tráng ghét lục thẩm rất bướng bỉnh rất bá đạo thế nào lục thẩm của ngươi ương ngạnh như thế bá đạo như thế nhưng chỉ cần lục thúc ngươi nói một tiếng nàng không phải liền trở nên thật ngoan ngoan đó thôi nhưng lan c h u chính là không chịu được bộ dáng hung dư của lục thẩm gì chứ có hung dư cũng không hung dư với hắn hắn quản chuyện này làm gì không chỉ như vậy bản tính của thất thẩm cũng khiến người ngán ngẩm thường xuyên nổi giận chỉ cần không vừa lòng chuyện gì thất thẩm đều có thể làm đến trời long đất lở mỗi khi phẫn nộ lại có bản lĩnh mắng người mắng đến khi t r ư ờ n g thành sụp đổ thất thúc ngươi không chán là được sau cùng nhìn thử một nhóm nhi nữ trong nhà có ai là không giống mẫu thân của mình không phải bướng bỉnh thì giảo hoạt không phải thích khóc thì là không nói chuyện không quá yếu đuối thì lại rất mạnh mẽ bao gồm cả nương tử nhà con nàng là nữ nhân tốt con yêu nàng nhưng công bằng mà nói thì có đôi khi nàng lại quá mạnh mẽ dừng lại ngươi không phải là đang nói cho ta biết nữ nhân nhà chúng ta chính là nguyên nhân khiến cho lan c h ú thù ghét nữ nhân không sai nhưng nhưng con biết cha muốn nói gì lan c h ú chỉ có thể nhìn thấy mặt không tốt của các vị thẩm thẩm còn những mặt tốt đẹp thì cũng chỉ có người gần gũi như là trượng phu mới cảm nhận được cha cũng không thể trách hắn dù sao hắn cũng không phải là phu quân của bất kỳ ai trong số các thẩm thẩm thật là Giờ khóc giờ cười không ngờ tới đầu sỏ gây tội lại chính là người trong nhà đúng vậy cha người rốt cuộc đã hiểu ra rồi đó nói như thế muốn tìm cho hắn một nữ nhân hợp ý cũng thật là khó đâu chỉ là khó, căn bản là rất rất khó. cũng không nhất định, chẳng qua là không thể giống mẫu thân ngươi yếu đuối, m i ế t ước. còn không được quá mạnh mẽ. không thể giống nhị thẩm không thích mở miệng. cũng không được suốt ngày cứ tía lia. không thể giống tứ thẩm của ngươi gian trá, giảo hoạt. cũng không phải người ngốc nghếch, thật thà. còn phải không giống lục thẩm ương bướng bá đạo người không có chủ kiến cũng bị loại luôn không thể giống thất thẩm ngươi hơi chút là nổi giận đúng là không thể không biết kiềm chế cha ai trần thế khó tìm đúng vậy trần thế khó tìm lang chu nếu thật cả đời không lấy vợ vậy cả nhà chúng ta cùng nhau tự sát tạ tội đi bá láp bá sảm có điều việc này là ai nói ngươi biết nhị thẩm kể cho con nghe sao cơ nhị thẩm ngươi kể cho ngươi xem ra lúc này cô ấy cũng chịu mở miệng đấy nhỉ không phải không phải mỗi ngày nói một câu hai tháng mới hoàn thành đúng là tiến bộ không ít nhưng một ngày một câu nhiều sao một ngày một câu Bái phục, nhưng cũng xem như có tiến bộ có thể nhẫn nại ngồi nghe ách diêm la mỗi ngày nói một câu hết hai tháng mới xong hết ý đó mới thật sự là lợi hại là vĩ đại lão phu cam bái hà phong ngã ngã thật không biết khi nào chàng mới bắt đầu sướng đây đôi mắt tinh nghịch nhìn theo bóng dáng khẳng khiu như cây trúc đang đi phía trước không ngừng lẩm bẩm mông mông vừa le lưỡi vừa làm mặt quỷ suốt dọc đường đi cũng không biết nàng đã làm ra bao nhiêu động tác trẻ con từ lúc rời khỏi nam dương đến nay cũng hơn một tháng mấy bọn họ đều di chuyển theo cách này một trước một sau cách nhau đúng bảy bước dù cho nàng có đẩy nhanh cước bộ muốn vượt qua hắn cũng chỉ uổng công bởi vì tướng công của nàng thật thần kỳ sau đầu như mọc thêm một đôi mắt rõ ràng không hề quay lại nhìn lấy nàng một lần nhưng lại nắm được từng cử động dù là nhỏ của nàng chỉ cần nàng đi nhanh hơn hắn cũng sẽ đi nhanh hơn nàng cố ý đi chậm lại hắn cũng sẽ đi chậm lại nàng dừng lại hắn cũng sẽ dừng lại tóm lại bọn họ trên đường đi lúc nào cũng luôn duy trì cách nhau bảy bước tuy rằng mẫu thân đã dạy cho nàng biết chứ nhưng sách vở nàng đọc cũng không nhiều rất nhiều thành ngữ câu từ nàng nghe qua cũng không hiểu được hết ý nghĩa của chúng bởi vì mẫu thân luôn chú trọng lễ giáo đức hạnh của nữ nhân nhưng việc khác đều trở thành thứ yếu biết cũng được nhưng không cần hiểu quá sâu cũng không phải là thi trạng nguyên biết nhiều như thế để làm gì bởi vậy cho dù có thắc mắc mẫu thân cũng không nhất định sẽ giải thích với nàng có lẽ ngay chính mẫu thân cũng còn không biết nàng chỉ đành phải tự mình tìm hiểu nhưng mà hiện tại nàng rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được ý nghĩa của câu nói phu sướng phụ tùy giống như tình cảnh trước mắt này phu quân bước phía trước nàng theo đằng sau hiếu kỳ chờ đợi hắn bắt đầu mở miệng sướng có lẽ chàng ấy căn bản sẽ không sướng chỉ đành tiếp tục đi theo thôi mông mông lẩm bẩm lại thò ra một chút đầu lưỡi may mắn nàng không có bó chân bởi vì mẫu thân đã quên nàng cũng không hiểu là mẫu thân thật đã quên hay là cố ý quên chỉ nhớ mẫu thân căn bản không hề đề cập qua chuyện này thật là may mắn vì nhờ vậy mà hiện tại nàng mới có thể theo sát phía sau trượng phu hơn nữa thủy trung duy trì khoảng cách bảy bước chân không bị bó cũng không có đem hai chân díu vào nhau càng không có học theo cách thằn lằn di chuyển chỉ là người cũng không phải làm bằng sắt bộ không biết đau chân sao nàng oán giận nói nhỏ cước bộ tự nhiên ngừng lại hai tay nắm chặt vỗ vỗ vào hai bên đùi đôi mắt lén lút hướng về phía trước quả nhiên người nào đó ở trước mặt cũng dừng lại nhưng chỉ là đứng yên một chỗ không quay lại hỏi thăm chỉ có đúng hai thời điểm khoảng cách giữa hai người mới xích lại gần nhau một là lúc dừng lại để ăn bởi vì hắn muốn đưa cho nàng nửa cái bánh bao cho nên không tới gần nàng không được trừ phi vứt trên mặt đất để nàng nhặt lấy khoan đã xin đợi một chút nửa cái sức ăn của nàng tuy không lớn nhưng cả một ngày dài di chuyển nửa cái bánh bao thì thấm vào đâu thế nhưng nàng có thể hiểu được nhìn bộ dạng hắn như vậy tự lo cho bản thân cũng thật khó khăn giờ lại phải nuôi thêm một cái miệng không cần biết to nhỏ thế nào ngay cả khi nàng chỉ là một con kiến tình trạng càng trở nên thật thảm hại không có lấy một chút tiến triển trừ phi hắn tính biến nàng thành thịt heo cho vào bụng nghĩ vậy nàng không khỏi ảo não thở dài thật ra trước khi rời khỏi nam dương đại ca đã từng v ụ n trộm đưa cho nàng một trăm lượng ngân phiếu nhưng là chờ nàng nhận lấy xong đại ca lại căn dặn nàng ngàn vạn lần đừng loạn dùng tránh cho mỗi phu khỏi bị tổn thương lòng tự trọng nhưng là nàng thật sự không biết thế nào mới gọi là loạn dùng được rồi nếu không biết thế nào mới gọi là loạn dùng nàng coi như không đụng tới như vậy tuyệt đối sẽ không lỡ tay loạn dùng ha ai có cũng như không nhưng là có khổ đến đâu cũng không làm khó được nàng lúc còn ở trần gia trang nàng cũng từng đi theo dân chạy nạn học cách mót khoai lang hái quả sống vận khí tốt còn có thể thu được trứng chim, thậm chí còn có thể tìm thấy gà rừng hay thỏ hoang bị thương, dễ như chở bàn tay không cần tốn sức, đã có một bữa ăn ngon lành. chẳng hạn như vừa lúc nãy, khi đi ngang một ruộng lúa, nàng chẳng qua chỉ tùy tiện đào một chút đã tìm thấy ba củ khoai lang. tướng công, thiết có ba củ khoai này. đây, hai củ cho chàng. giữ lại cho mình củ nhỏ nhất. mông mông hai tay cung kính dâng lên trước mặt trượng phu hai củ khoai to mong chờ trông thấy trượng phu thay đổi sắc mặt không có biểu hiện gì thì thôi thật không thú vị mặt hắn còn trông rất ưa nhìn à đại khái là cảm thấy hai củ khoai này thật sự không đủ người nào đó trả lại cho nàng không cần sau đó tiếp tục ngồi cắn nửa cái bánh bao của mình hắn không phải không thích ăn khoai lang đó chứ mông mông bối rối nhận lại hai củ khoai có chút nản lòng nhưng ngay lập tức nhanh chóng lấy lại tinh thần ừ cũng đúng khoai lang ăn nhiều quá sẽ đánh rắm thư sinh như hắn tất nhiên là không thích đầu óc mù mịt sương mù trong chốc lát đã trở nên sáng tỏ lần sau sẽ hái trái cây cho hắn dùng vậy đây tướng công cái này trả lại chàng nàng còn thật khẳng khái đem nửa cái bánh bao phần mình trả lại cho trượng phu chàng là nam nhân nên ăn nhiều một chút thiếp sử củ khoai này là được rồi không nghĩ tới người nào đó đem nửa cái bánh bao nàng trả lại bỏ vào trong bao hành lý sau đó tiếp tục nhấm nhác phần bánh bao của mình mông mông nhìn đến ngây người cuối cùng cũng biết phu quân của nàng cùng quân đến mức nào ngay cả ăn thêm nửa cái bánh bao nữa cũng không được tốt điểm ấy nàng có thể lý giải nhưng là lại có việc khiến cho nàng rất hoang mang nếu y thuật của hắn quả thật cao minh đến vậy đại vật nhận được khi cứu người lại rất sang quý hắn là vì sao lại trở nên nghèo túng đến như vậy kỳ chân dị bảo hắn kiếm được đâu mất rồi nàng thật sự rất ngạc nhiên mỗi lần nhìn thấy gương mặt trơ vầy lộ rõ cả xương kia đều không ngừng tự hỏi nhưng mà mẫu thân cũng đã dạy qua có một số chuyện của nam nhân đàn bà không thích hợp hỏi đến nàng luôn ghi nhớ như yến bởi cho nên nàng cũng không dám tùy tiện mở miệng thắc mắc chỉ biết để lên men trong óc muốn nghỉ ngơi sao tướng công đúng vậy đây chính là tình huống còn lại có thể khiến hai người gần nhau hơn tuy rằng bọn họ cả ngày đều hành quân cơ hồ không có dừng lại nhưng khi màn đêm buông xuống hắn nhất định phải tìm cho ra một chỗ nghỉ ngơi nhưng mà bọn họ không bao giờ qua đêm ở quán trọ nhà lá hoang phế hay miếu thổ địa là lựa chọn tốt nhất còn lại chủ yếu là ở nơi hoang vu tùy tiện chọn một nơi đất c h ố n g lót thảm xuống nằm ngủ cho dù có đi qua thành cũng sẽ không tiến vào cửa trừ phi là muốn mua bánh bao ngoài ra cũng giống như đêm động phòng bọn họ cũng không nằm bên nhau lấy ngọn lửa làm phân cách một người ở đông một người bên tây tựa như sở hà hán giới nước giếng không phạm nước sông cứ thế nằm ngủ ngon lành đến tận hừng đông tướng công chúng ta đi đâu vậy lên phương bắc ư bởi vì càng lúc càng lạnh trường bạch sơn người nào đó đang trải thảm cũng không thèm nhìn nàng một cái nhà chàng ở trên núi trường bạch sao nếu không vì sao lại cố ý chọn thời điểm lạnh lẽo này lên đường không phải từ hành lý lấy ra bánh bao không cần cho thiết bánh bao thiếp ở trên đường hái được nhiều trái cây, cũng đủ rồi, chàng ăn đi. thu hồi nửa cái bánh bao cất vào hành lý. tướng công, chàng không thích nói chuyện đúng không. nàng cầm trái cây cắn một cái. ừ, hắn cắn bánh bao. vậy thiếp có thể nói không. có thể. không thể. cứ coi là có thể đi. tướng công chàng thật là không tốt thành thân mới hai ngày chàng liền dẫn t h i ế p đi khỏi dù cho đại ca của t h i ế p có khuyên can như thế nào chàng cũng không chịu ở lại t h i ế p thì không sao cả nhưng làm cho đại ca phải lo lắng t h i ế p là muội muội cũng cảm thấy đau lòng ngẫm lại chúng ta quen biết cũng chưa lâu chưa kể đến đại ca căn bản không biết chàng chàng cứ như vậy đưa t h i ế p đi đại ca sao có thể không lo chứ còn có các muội muội của thiết bây giờ nghĩ lại thiết còn có rất nhiều việc chưa chỉ dạy cho các muội ấy thân làm đại tỷ thật cảm thấy có lỗi còn nữa y thuật của chàng cao như thế vì sao không chịu cứu thêm nhiều người còn không cho phép người ta gọi mình là đại phu chàng thật là lạ ngoài ra bộ dáng chàng rất ưa nhìn nha nhưng sao lúc nào cũng chỉ trưng ra một bộ mặt cứng nhắc đúng đúng trương đại ca còn nói câm miệng già tướng công ngủ già tướng công vì thế bọn họ cùng nằm xuống ngủ đây chính là cách sống của bọn họ trong mấy ngày qua thật buồn tẻ cũng thật phần nhàm chán bởi vì hắn chẳng nhưng không thích nói chuyện ngay cả đi đường cũng không đi cùng với nàng cả một đoạn đường dài chỉ có một mình nàng lẻ bóng nhưng là khi bắt đầu bước vào tuổi cập kê nàng đã chuẩn bị săn tâm lý sớm muộn cũng có ngày nàng phải rời xa người thân theo vị t r ư ở n g phu xa là đến một căn nhà xa lạ nơi đây chính là bến đô cuối cùng của cuộc đời nàng huống hồ mẫu thân lúc còn sống cũng đã dặn dò nàng sau khi đã về nhà chồng phu quân chính là trời còn nàng là đất nàng không có quyền làm những điều mình muốn làm cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của phu quân chỉ cần biết vâng ra nghe lời, phu quân bảo đông, nàng không thể qua tây, phu quân muốn nàng đi, nàng không thể không đi, thậm chí là phu quân muốn nàng chết, nàng cũng chỉ có thể tuân theo, không thể nói không, ngay cả giận dữ cũng không được, cho nên, hắn muốn cùng nàng giữ một khoảng cách nhất định, không thành vấn đề, nàng tự xem chính mình là gà con đi theo sau lưng gà mẹ. hắn không thích nói chuyện, cũng không quan hệ, nàng nói là được rồi dù sao nàng cũng hay lẩm bẩm một mình bằng không hai vợ chồng không bị câm nhưng lại không mở miệng nói chuyện không phải là rất là sao chỉ có một điều khiến nàng rất dối vì sao hắn đến giờ cũng không thân cận nàng hắn không được ư ngã ngã mùa đông ở phương bắc thời tiết khắc nghiệt băng tuyết rơi đầy lạnh đến thấu xương mông mông thật không biết vì sao tướng công của mình giống như một chút cũng không có phản ứng có lẽ là do hắn gầy không có thịt nên thế nhưng nàng thì không nàng thật sự đang lạnh run cả người thời điểm rời khỏi nam dương nàng không bao giờ nghĩ sẽ thẳng hướng đến phương bắc do đó cũng không có đặc biệt đi mua cho mình áo ấm giờ phút này nàng dường như đã đem toàn bộ quần áo mang theo tròng vào người nhưng vẫn không sao xua được cảm giác giá lạnh hai hàm răng va vào nhau lập cập tướng công chàng có thể cho t h i ế p mượn một bộ y phục được không quân lan c h ú không nói một lời trực tiếp đem hành lý của hắn giao cho nàng nàng nhanh chóng mở ra xem thử thiếu chút nữa khóc thành tiếng y phục của hắn tất cả đều cùng một dạ n g manh áo dài mỏng manh nàng không có lòng tin mặc vào người có thể làm ấm cơ thể tướng công t h i ế p t h i ế p có thể đi mua áo bông cho mình không quân lan chu vẫn như cũ không nói gì đưa lưng về phía nàng nàng không biết điều đó có nghĩa gì nhưng có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải là vui vẻ bởi vì lúc mình cảm thấy buồn về chuyện nào đó cũng đều quay lưng không đối diện với người được rồi không được thì thôi nàng đành phải tìm cách khác vì thế dọc đường đi nàng luôn hướng mọi người xin một ít đồ cũ không nhất thiết là vải bông sau khi ước chừng đã đủ tranh thủ thời gian ban đêm thanh vắng ngồi bên ánh lửa bập bùng may áo áo một cái cho tướng công một cái cho chính mình tướng công áo bông này mặc dù đơn sơ nhưng cũng có thể giữ ấm vừa nói nàng vừa đưa hai tay dâng áo chàng có muốn mặc thử không quân lan chu nhìn chằm chằm vào chiếc áo một lúc lâu sau đó nâng tầm mắt nhìn nàng ánh mắt đó tựa hồ xuất hiện một tia biểu tình nhưng chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy vẫn là đôi con ngươi phẳng lặng thâm thúy nhìn không thấy bến bờ chỉ có điều hắn lại cầm lấy áo bông chậm dai khoác lên người sau đó tiến lên phía trước nhóm lửa không có nửa tiếng cảm ơn ngay cả như vậy mông mông vẫn cảm thấy rất hạnh phúc lúc đầu còn tưởng hắn nhất định sẽ c ử tuyệt bởi vì hắn giống như không sợ lạnh áo bông với hắn có lẽ chỉ là thứ bỏ đi càng thêm việc hắn chưa từng nhận từ tay nàng bất cứ vật gì cho dù là khoai lang quả dại hay trứng chim hắn cũng không thèm đếm x ỉ a nhưng bây giờ hắn lại khoác lên người áo bông nàng may tặng nàng có thể không vui mừng sao nhưng là có một việc khiến nàng không thể cười nổi đó là càng đi về phương bắc thời tiết càng ra rét nàng tuyệt nhiên không tìm thấy khoai lang hay trái dại bên đường chỉ đành phải cầm lấy nửa cái bánh bao quân lan chú đưa nhét vào bụng nhưng là nửa cái thì t h ầ m tháp vào đâu nàng lại không thể nói thẳng với hắn suy nghĩ cả nửa ngày trời nàng rốt cuộc cũng tìm ra một biện pháp dù sao khi nàng dừng lại không đi hắn nhất định cũng sẽ dừng lại chờ nàng do đó nàng bắt đầu hỏi thăm mọi người về một số công việc lặt vặt vừa hỏi đã có không ít bất quá tất cả đều là giặt quần áo mùa đông ngồi giặt quần áo chính là cực hình tàn nhẫn nhất ác độc nhất trên thế gian nhưng là khi nàng cầm trên tay tiền công lập tức liền quên ngay thống khổ lúc trước hoan hỉ chạy đi mua bánh bao nóng hổi vui mừng dâng hai tay trước mặt trượng phu tướng công bánh bao vừa mới ra lò chàng dùng thử nha một lần nữa quân lan c h ú đưa mắt nhìn nàng đôi mắt do ngủ không đủ sưng đỏ lên đôi bàn tay xuất hiện thêm thêm nhiều vết nước rồi chăm chú nhìn vào mắt nàng rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên một tia phức tạp hắn chậm rãi bước qua tiếp lấy bánh bao không phải bỏ vào bao hành lý mà là lập tức nhấm nháp nhai mông mông cảm động muốn rơi nước mắt đây chính là lần đầu tiên hai người được ăn những chiếc bánh bao nóng hổi đến vậy đúng rồi tướng công vừa nay khi thiếp đi mua bánh bao có một tên lưu manh chạy tơi chọc ghẹo chỉ có điều hắn vừa mới đụng vào chân váy thiếp đã ôm đầu la hét hoảng lên đó cũng là k i ể u nhật tiêm khiếu tán sao không phải vậy là gì t h ậ p tam khiêu là sau khi nhảy nhót mười ba ngày lập tức độc tính biến mất tiếng cười vang lên tướng tướng công xin hỏi đây là do ai sáng chế đ ệ đ ệ của ta lại là tiểu thúc nhưng mà tướng công việc chi đ ệ đ ệ của chàng thật đáng yêu nha n g a n g a đáng tiếc chỉ trong vòng mấy ngày đã di chuyển đến địa phận trường bạch sơn nơi này dân cư càng thêm thưa thớt không làm công giặt quần áo cũng không có bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn tướng công đêm nay là đêm trừ tịch nhỉ ừ vẫn chỉ có nửa phần bánh bao thôi à một cái a hay là chúng ta tìm quán trọ nghỉ qua đêm đi không được a vậy thì nghỉ ngơi vài ngày nha ngày mai lập tức lên đường a chúng ta lên trường bạch sơn là muốn làm gì chứ hái thuốc hái thuốc chỉ vì hái thuốc bọn họ phải bán mạng lên đường ngay cả thời điểm mừng năm mới cũng không thể nghỉ ngơi vài ngày tướng công thiết có thể nói không coi như có thể đi tướng công chàng thật sự là quá quát ngày đầu năm ít nhất cũng phải được ăn hai chiếc bánh bao nóng hổi chứ không có tiền mướn phòng trọ tìm c h u a miếu ở lại cũng tốt mà vất vả nhiều tháng như vậy nghỉ ngơi hai ngày sẽ chết sao hơn nữa chỉ vì hái thuốc c ầ m miệng già tướng công ăn bánh bao già tướng công ăn xong liền ngủ già tướng công không được nói nữa một câu nữa thôi hưởng thiết có thể chửi khốn nạn không